phàm Nhân, Tu Tiên, chương 395 Nghe Thường Thảo Hồng Hô Hồ Đảo, đây là đảo Sang Hô, ở gần nhất, hãy ở chỗ này đi. Hàng Lập đứng trên không thì thào, sau đó khu động thần Phong Chu, đảo xung quanh bốn phía một vòng lớn, rồi lại xoay người trên không chung một lát. Sau khi xác định phụ cận đảo Sang Hô, không có tu sĩ hay yêu thú nào khác, Hàng Lập và Khúc Hồn mới chậm rãi, đáp xuống trên đảo này. Tiểu đảo này diện tích không lớn. Có kết cấu hình vòng không đều Do chứa nhiều ràng san hô lớn nhỏ khác nhau Đồng một chuỗi, tay một chuỗi Cùng nhau tạo thành tiểu đảo Hàng lập đứng trên mặt đất bóng loáng, Dùng đầu bàn chân cỏ sát bãi các mịn màu đỏ sầm dưới chân Khoanh tay cẩn thận Đánh giá địa hình hòn đảo này Chỉ sau chốc lát hắn đã nheo hai mắt lại Lộ ra ánh mắt thâm trầm Đột nhiên, hàng lập hướng khúc hồn ra lệnh Ở bên cạnh cảnh giới Còn mình bắt đầu đi lại trên đảo này Dưới tình huống có khúc hồn thủ về cảnh giới, Hàng Lập trong hai ngày chỉ ở trên đảo Khám Phá. Hãng trả xét tất cả các khu vực trên đảo Sang Hô, thậm chí đến lúc cuối cùng còn tiến vào xuống đáy biển trung tâm kia, hồi lâu cũng chưa đi ra. Đến ngày thứ ba thì Hàng Lập rốt cuộc cũng đã ngừng lại, trong lòng đã có quyết định. hắn đã lệnh cho khúc hồn lựa chọn vài khu vực, bắt đầu bố trí bà tòa Đài Trần Điên Đạo Ngũ Hành Trần, Thiên Phong Cuồng Liệt Trần và Huyện Hình Thiên La Trần các đại trận này đặt trên ba con đường để tiến vào trung tâm hồng Hô đảo. sau đó hàng lập mới bày ra tại trung tâm hồng Hô đảo mấy cái tiểu hình trận pháp đèn bốn phía phòng bế lại. như vậy hẳn là có thể được gọi là thiên la điều võng rồi. sau khi làm xong hết thảy việc này, hàng lập cẩn thận kiểm tra một lần nữa xác định không có bỏ sót chỗ nào mới móc từ trong áo ra một cái hộp ngọc. dùng tay bút ve một hồi mặt ngoài của hộp ngọc, hàng lập biểu cười thần bí nhẹ nhàng mở nắp hộp ra bên trong là một gốc linh thảo thân dài một tấc có 13 lá toàn bộ mười mấy lá của gốc linh thảo này đều cuộn lại thành hình trụ thật nhìn có chút kỳ lạ nhưng càng ngạc nhiên hơn là toàn thân của nó tạo ra ánh sáng màu trắng mờ có vẻ cực kỳ rực rỡ cho mắt có chút bồi dáng tiên gia chi vật đây là sát thủ lớn nhất của hàng lập nghe thường thảo trên thực tế linh thảo này mặc dù không thể nói là vật thường thấy nhưng cũng không thể gọi là loại cực kỳ quý hiếm. Trên đất rạn sang hô, tại loàn tinh hải đều có thể tìm thấy vật này. Nhưng nếu trong hoàn cảnh bị trồng vào trong vùng đất bình thường, bốn phía không có phong cảnh được rỡ, thì không bao lâu nghe thường thảo sẽ héo rũ mà chết, rất là thú vị. Kỳ diệu nhất chính là, quang hoa phát ra trên thân, sẽ giống với hoàn cảnh nơi sinh trưởng, có thể tùy theo sự thay đổi của sắc thái hoàn cảnh mà thay đổi. Tức là nó có thể phát ra hồng quang, cũng có thể phát ra lam quang, Hoặc các màu sắc khác nhau Bất quá dược hiệu của nó Đối với tu tiên giả mà nói Cũng không quá quan trọng Hoàn toàn không như vẻ bề ngoài hấp dẫn Chỉ có thể dùng để làm dược dẫn luyện chế Một ít đan dược thấp thấp mà thôi Rất tầm thường nên không làm cho Các tu sĩ chú ý tới Nhưng nghe thường thảo còn có một cái tên Cực kỳ quỷ dị Dù yêu thảo từng gây ra chấn động không nhỏ Tại tu tiên giới loàn tinh hải Lúc ấy cũng không biết là Bị tu tiên giả nào vô ý phát hiện ra Dược thảo cực kỳ diễn lệ này, mặc dù lúc xuất hiện chỉ có 13 cái lá cây cuốn lại thành hình trụ, nhưng cứ hơn 100 năm lại sẽ dần dần gian ra một lá. Quá trình gian ra này diễn ra liên tục 6-7 ngày, đồng thời tạm bắt ra một loại mùi cổ quái. Loại mùi này tu tiên giả người thấy thì không có tác dụng gì, nhưng đối với đại đa số yêu thú trong biển mà nói lại vô cùng hấp dẫn. Chỉ cần người thấy mùi này, yêu thú trong phạm vi nhất định sẽ đều lập tức tranh nhau truy tìm, Con nào tìm thấy trước sẽ lập tức đem nó nút chững. Hơn nữa loại ngê thường thảo này, tuổi thọ càng lâu thì phạm vi ảnh hưởng khi lá cây gian ra lại càng lớn, dù hoặc đối với cao cấp yêu thú cũng càng gia tăng. Nghe nói từng có một vị cao nhân nguyên anh kỳ, tại nơi sâu trong ngoài tinh hải phát hiện một gốc ngê thường thảo đã ngoài ngàn năm. Hơn nữa linh thảo này, bừa vàng đang là lúc gian ra lá cây thứ 11. Kết quả, vị cao nhân này trên mắt thấy phù cần hơn 10 con yêu thú cấp 6, cấp 7 đầm loạt hướng hắn vào tới do vị cao nhân này phải lập tức bỏ chạy. Vì vậy sau khi cái phát hiện này được công khai tại tu tiên giới, có rất nhiều tu sĩ cơ ý nghĩ lợi dụng lên thảo này để dù yêu thú tới rồi diệt chúng lấy yêu đan. Bởi vì việc cao dài tu sĩ tới loạn tinh hải bắt giết yêu thú đau đầu nhất chính là thường thường truy tìm mấy tháng trời ở ngoài khơi, một con yêu thú cũng không phát hiện ra. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, yêu thú cấp 5 là mục tiêu tốt nhất để hạ thủ, còn yêu thú cấp 6, cấp 7, nếu hạ thủ thì có nguy hiểm chết người, mà yêu thú đã ngoài cấp 8 trừ những môn phái lớn, còn lại các tu sĩ bậc cao khác nếu thấy đều phải lập tức bỏ chạy, nếu không, chẳng những không bắt giết được yêu thú mà còn phải làm thức ăn cho chúng nó. Số lượng yêu thú ở ngoài tinh hải quả thật rất nhiều, nhưng chúng nó chỉ cần không trồi lên mặt biển mà ẩn nấp dưới biển không ra. Thì căn bản không thể nào phát hiện Nếu không cao dài thu sĩ nào Có thể mỗi ngày ngự khí đi cả ngàn dòng Có thần thông dùng thần thức tìm tòi ngoài khơi và đáy biển Chỉ sợ đây này chỉ trong vòng nửa năm Sẽ không còn sắp lại một con yêu thú nào Dù sao trừ nguyên nhân ngoài tinh hại quá lớn Và đại đa số yêu thú Đều có thủ đoạn ẩn nấp độc đáo của chính mình Cho dù dùng thần thức thăm dò để truy tìm Cũng khó có thể phát hiện ra Bây giờ xuất hiện lại mê thường thảo này Có kỳ hiệu dẫn dụ yêu thú, tự nhiên khiến cho tù tiên giới lúc này một trận sao đồng. Trong vòng mấy trăm năm sau đó, Nghê Thường Thảo trở nên quý hiếm vô cùng. Nhưng rất nhanh, những người này liền phát hiện loại ý nghĩa này đúng là nằm mơ ba ngày. Đầu tiên, bọn họ không có biện pháp nắm giữ chuẩn xác thời gian dăng lá của Nghê Thường Thảo. Nó là khoảng một trăm năm dăng ra một lá, nhưng xa biệt vài ba năm cũng là chuyện rất bình thường. Bọn họ, những tu sĩ hay phải ra biển, không có cách hữu hiệu nào lợi dụng khoảng thời gian này. Tiếp theo, họ lại buồn bực phát hiện, nghe thường thảo này lại có một loài tập tính cổ quái. Nếu chưa đầy 100 năm, thì không thể di chuyển. Nếu không, nghe thường thảo sẽ mất đi kỳ hiệu phát ra mùi vị khi giăng lá. Từ đó, ý nghĩ nhanh chóng đem nghe thường thảo lúc giăng lá đề ra ngoài tinh hại cũng biến mất. Vì vậy, tên gọi dù yêu thảo sau khi các tu sĩ từ bỏ không lâu đã khôi phục lại thành nghe thường thảo. Hàng lập từ trong một cái ngọc giảng, thay ghi lại những tư liệu như vậy. Hàng lúc ấy linh quan nhất động, liền nghĩ tới công hiệu thần kỳ của Tiểu Bình sau khi phối hợp xảo diệu với linh thảo này, sẽ sinh ra kỳ hiệu ôm cây đời thỏ. hắn lập tức từ trong phường thị, mua một đám người thường thảo về bên trong đồng phụ của chính mình, làm thí nghiệm. Quả nhiên, sau khi tích lục dịch vào, nhanh thì một hai ngày, lâu thì bốn năm ngày. Nghề thường thảo chính thức dăng ra một lá, Mà trong quá trình dăng ra Cũng phát tán ra khí tức cổ quán Khí tức này không thể nói là dễ ngửi Nhưng cũng không thể nói là hôi thối Đúng là một loại mùi kỳ dị Làm cho người ta ấn tượng sâu đậm Hàng ngập trong lòng mi hoặc Đem hai con huyết ngọc ri chu Bỏ vào trong dược viên Kết quả hai con linh thú này lập tức Cực kỳ kích động vọt đi Không chút do dự đem vài cọng nghê thường thảo Phát ra mùi cổ quái đó Ăn đến khi không còn một món Sau khi loại mùi này biến mất hai con nhện lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hằng lập vui mừng xen lẫn sợ hãi. Sau khi lo lắng quan sát hai con huyết ngọc trì chu hơn 10 ngày, không có xuất hiện cái gì gì thường, lúc này mới yên tâm trở lại. có cái sắc thủ này trong tay, hắn nhất thời đối với con đường sắc yêu lấy đan của mình tràn ngập tin tưởng. Sau khi chuẩn bị một lần nữa, Hằng lập chặn những đem số lượng lớn nghe thường thảo, còn đặc biệt chọn ngưng thúy đạo hải vực đông đảo đạo sang hô mà truyền tống tới dù sao cũng chỉ có tại địa phương đông đảo sang hô nghe thường thảo mới có thể sinh sống được bây giờ sau khi hắn bố trí thiên la địa võng ở hồng hô đảo thì đem nghe thường thảo thôi thúc làm cho yêu thú tự động đến trước cửa hàng lập tìm tại một ràn sang hô cô độc ở trung tâm hình vòng trên đảo sang hô đem cây con nghe thường thảo này dời sang đó mặc dù hắn biết nghe thường thảo càng nhiều tuổi rồi thì khi gian lá độ ảnh hưởng của nó càng lớn nhưng vì sự an toàn khi làm lần đầu hắn vẫn làm từ nghe thường thảo trăm năm tuổi. hàng lập lấy ra tiểu bình cẩn thận tiết một giọt lục dịch bên trong bình lên trên nghe thường thảo. sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tại phù gần. khúc hồn cũng đã sớm về tới bên cạnh hắn. nhất tề bắt đầu dưỡng thần. tới ngày thứ ba, nghe thường thảo rốt cuộc cũng có dấu hiệu bắt đầu vàng lá và phát tán ra mùi kỳ dị. hàng lập không nói gì, quan mang trên tay chợt lóe mấy quan hoa khác nhau. Của bốn cái Trần Kỳ cũng chỉnh tề, cắm trên mặt đất trước mặt. Hàng Lập nhìn Trần Kỳ này một lát, thần sắc bất đồng một lần nữa, nhắm mắt lại. Hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nếu mấy ngày sau còn chưa có yêu thú xuất hiện, hắn sẽ tích thêm một giọt lục dịch, đem Phạm Vi dẫn dụng yêu thú của Nghê Thường Thảo mở rộng thêm một ít. Cứ như vậy, sẽ có yêu thú tự động tới trước cửa. chương 396 Sát yêu thủ đan là lắng của Hàng Lập hiển nhiên là như thừa. Sau gần nửa canh giờ, Hàng Lập đã cảm thấy hai cổ linh khí cường đại ba đồng Từ hai phương hướng cấp tốc tới gần hồng hô Hồ đảo Khiến sắc mặt của hắn hơi đổi Hắn đột nhiên dường to đôi mắt, rất đao nhìn chằm chằm vào trận kỳ kia Môi miếng chặt lại có chút khẩn trương Mặc dù hết thảy đều an bài thỏa đáng Nhưng một lần đối mặt với hai con yêu thú cấp cao Trong lòng vẫn không tự kìm hãm được mà trở nên khẩn trương Đột nhiên một thanh trận kỳ màu tiếng quang mang đại phóng tiếp theo bắt đầu trở nên rung nhẹ hắn lập thần sắc nghiêm nghị nhưng không hành động ngay lập tức mà chỉ yên lặng xem không nói gì hắn biết mặc dù ngũ cấp yêu thú đã có linh trí nhưng nếu đã bị hãm vào đại trận như điên đạo ngũ hành trận thì trong vòng nửa khắc không có khả năng phá trận mà ra bởi vì tu vi của ngũ cấp yêu thú mặc dù được xưng là ngang bằng với tu sĩ kết đan sơ kỳ nhưng nếu trận chính chiến đấu thì hơn phân nửa không bằng tu sĩ đồng cấp đối thủ Dù sao linh trí của bọn chúng rất thấp, pháp thuật tiên sanh lại quá đơn giản, nên rất dễ dàng bị người tu tiên đồng cấp, nắm bắt được sơ hở mà đánh chết. Trần pháp cao thâm như vậy, càng không phải bọn chúng có thể phá được trong thời gian ngắn. Bởi vậy, Hạng lập mới có thể an tâm, đợi đến lúc một con yêu thú khác lạc vào trần pháp mới phóng tâm mà ra tay. Chính khi hắn đang có cảm giác bất an, thì một thanh trần kỳ màu vàng cũng bắt đầu trở nên quan hoa đại phóng và khẽ phát ra âm thanh ong ong. Nhất thời khuôn mặt đang nghiêm nghị của Hàng Lập lộ ra một chút vui mừng Tiếp theo hai tay chấp lại Bắt pháp quyết đem khí tức của nghe thường thảo cách đó không xa Dùng ảo trận cấm chế chung quanh phong kín lại Nếu không lại dẫn đến một hai con yêu thú khác Hắn sẽ không thể nào ứng phó được Sau khi làm xong việc này Hàng Lập đưa một tay lên Hướng hư không nhẹ nhàng chụp một cái Hai lái trận kỳ phát ra âm thanh khác thường Tự động bay vụt đến trên tay hắn trong miệng lại nói ra một từ đi khúc hồn phía sau lập tức mở miệng phun ra đà một đào hoàng mang tiếp theo hoàng mang đài phóng cuồng cuồng nổi lên đem hàng lập hóa thành một đào hoàng hồng bay lên trời rồi rời đi một lát sau hàng lập lại xuất hiện tại một huyễn hình thiên la trận trên bầu trời phía tây chỉ thấy trong trận hai màu hoàng lục đang không ngừng quay cuồng từ trong trận mơ hồ phát ra tiếng trâu đống như trời long đớp lỡ hàng lập phóng ra thần phong chiêu Ngự khí một mình bay ra. Tiếp theo hắn từ trong áo, rút ra một trần kỳ màu vàng. Sau khi nhẹ nhàng lay động nơi tay, từ trên cổ cờ bắn ra một đạo hoàng quang, đánh vào trên thải hà. Nhất thời các loại ánh sáng trở nên mờ lại, lộ ra một đầu yêu thú đang bị vây ở trong trận. Yêu thú này già chừng hai ba trường, vàng thân tròn như trái banh, cả người đều là ga nhỏ màu lửa đỏ, vừa nhìn giống như một con nhím miễn thật lớn. Nhưng mà trên cơ thể phồng lên đó lại được bao phủ bởi mấy chục con người màu xanh giống nhau. Những con người đó lạnh như băng, đang liên tiếp bắn ra quang mang đỏ đậm không ngừng đánh sâu và cấm chế của đại trần Mà thanh âm giống tiếng trầu rống kia, chính là từ trong cái bụng mập mạp kia không ngừng phát ra, từ hồ đang cấu kỉnh, bào ngược ở trong đó. Thiên Mục Yêu vừa nhìn rõ tướng mạo của con yêu thú, Hàng Lập ngay lập tức nhận ra lai lịch của con yêu thú này, trong lòng trở nên có chút hưng phấn đó là một trong ngũ cấp yêu thú thường gặp nhất trong làm tinh hải rất hợp để hắn thực hiện một số kỹ năng hắn không dám trì hoãn lâu đây không phải là điên đạo ngũ hành trận chính thức có thể sẽ không chống nổi yêu thú này đánh phá thêm vài lần vì vậy lập tức tâm niệm nhất đồng hướng khúc hồn ra lệnh khúc hồn sau khi nhận được phân phó hoàn quang quanh thân lập tức biến đổi đột nhiên chuyển thành huyết quang trùng thiên tiếp theo hai tay hợp lại rồi rất nhanh chìa ra từ trong bàn tay bắn ra một đào phi màn hình lưỡi liềm màu vàng bắn thẳng vào trong trần hướng thiên mục yêu hung hăng chém tới đúng là quốc hồn đã luyện hóa dung hợp với pháp bảo hỗ nguyên bát thiên mục yêu mặc dù bị vây trong trần nhưng tử hồn cũng biết sự lợi hại của hoàng mang còn người quanh thân tròng nháy mắt đồng thời nhìn chòng chọc về hướng hỗ nguyên bát đang bay tới mấy chục đào xếp mang đồng loạt phát ra hóa thành một cục sáng màu đỏ rất lớn ngạnh tiếp đào hoàng mang kia Nhất thời cùng pháp bảo khu động của cốt hồn, hình thành cực diện so đấu pháp lực. Thấy cả này, Hàng Lập chạm dẫn không giận mà ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng. hắn đưa tay sang bên hông, vỗ một cái vào túi trữ vật đang phòng lên. Nhất thời hơn trăm đạo bạch quan từ trong đó không ngừng bay ra. Tròn chớp mắt đã tới bốn phía xung quanh đài trần lộ ra đám khôi lỗi thú dữ tợn. Khôi lợi thú cao tầm một trường này vừa hiện lộ thân hình lập tức mở miệng, nhất thời các loại thứ mang, đủ loại màu sắc bắt đầu được ngưng tụ trong miệng chúng nó. Bộ dáng chỉ cần được phân phó là lập tức hành động. Lúc này trên mặt hàng lập mọc lên về đờ ẩn vị hưng phấn, lộn tay một cái, món hồng tuyến đồn quan châm kia liền xuất hiện trên tay. Đồng thời trên trăm đạo cột sáng từ miệng khôi lợi thú chỉnh tề phun ra, hướng thiền một yêu trong trận mà bắn tới. Nhiều thú tự hộ cũng phát hiện không ổn, nó đột nhiên rít một tí, cả thân thể xịt một cái, cả thân thể cuống thành một khối cầu thật lớn, tràn đầy gai nhọn. Đồng thời từ màu sắc của quan mang phun ra, từ trong con người nó, chợt biến đổi xích mang, đột nhiên biến thành lục mang. Lục mang này cũng không bay ra công kích địch nhân, mà là ngưng tụ ở bốn phía trên nhục cầu, thành một màn hào quang quanh người nó. Trên trăm đạo cuộc sáng, đồng thời đánh tới trên màn hào quang xanh biếc, Quang mang cuồng cuồng đánh vào khắp nơi, vòng bảo hộ yêu thú, mặc dù còn chống đỡ được, nhưng lục quang trên màn hào quang lóe ra, không ổn định, trạng thái có vẻ không thể tiếp tục chống đỡ được lâu. Mà lúc này hỗ Nguyên bác, rốt cuộc cũng đã đánh tan cột sáng hồng sắc, không có lực phía sau cầm cự, Dưới sự chỉ huy của khúc hồn, hóa thành thật lớn, trong nháy mắt, hóa thành một vòng tròn đường kính mấy trường, phối hợp với cột sáng công kích hùng hăng đánh xuống vòng hào quang. Một trận âm thanh vỡ tan thành thủy truyền tới. Một màn hào quang mặc dù được Thiên mục Yêu dùng hết sức phung ra lục mang, cầm cự vẫn không chịu nổi cột sáng và hỗn nguyên bát song trọng công kích hoàn toàn bị phá hủy. Thế cảnh chờ đợi đã lâu này, Hàng Lộc không cần suy nghĩ nhường tay lên. Mười mấy đạo hồng tuyến rời tay, bay ra thừa cơ mà bắn vào thân thể đang phơi bày ra của yêu thú. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Hàng Lộc đứng giữa trận Pháp, Trên tay nâng một viên nhỏ hình cầu màu xanh biếc, sắc mặt vui mừng. Giữa chân hắn là thi thể yêu thú lộ chỗ vết thương, tại nơi nào đó trên thi thể hiện ra lỗ máu giống như nắm tay người. Đi! Hàng Lập không chần chờ lâu, sau khi dùng túi chữ vật thu lại thi thể của thiên bột yêu thú, lập tức lệnh cho khúc hồn, biến thành hoàng hồng quyển bà đi, hướng một đài trần khác đi tới. Cứ như vậy, Hàng Lập ở lại hồng hô đạo này cũng đã hơn một tháng. Hắn trước sau mấy lần nhỏ lục dịch cho nghe thường thảo kia Làm cho nó phát ra mùi thơm Dần dần mở rộng phạm vi thu hút yêu thú Kể từ đó Cơ hội cứ cách hai ba ngày Sẽ có yêu thú bị hấp dẫn mà tới Làm cho hắn và khúc hồn một hơi Tiêu diệt luôn mười mấy con yêu thú cấp 5 Thật khiến cho hàng lập mừng như điên không thôi Nhưng khi nghe thường thảo đạt tới 400 năm tuổi Thì lại đưa tới một đầu lục cấp yêu thú hiếm thấy Yêu thú kê quan giao Do hàng lập nhảy dần lên Vội vàng dùng trần pháp cấm chế khí tức nghe thường thảo phát tán ra ngoài, lúc này mới dám cho con yêu thú sau khi tại phù cận lưỡng lựa vài lần phải tức giận rời đi. Hạt lập sau cơn kinh sợ cuối cùng cũng đã hiểu ra, nghe thường thảo tốt nhất chỉ thôi thúc cho đến khi nó đạt tới 300 năm tuổi là được rồi. Nếu tăng thêm số tuổi, sẽ đưa tới yêu thú cấp bậc rất cao. Vì vậy hắn vội vàng thay đổi một gốc cây non nghe thường thảo một lần nữa thôi thúc sự phát triển. Nhưng lúc này, ngụ cấp yêu thú phụ cần hồng hô đạo có lẽ đều bị hắn chém giết hết cả rồi. Sau khi thấy liên tiếp 6-7 ngày mà không thấy có con yêu thú nào tới, Hàng Lập và Khúc Hồn không có lưu luyến mà lập tức đem trần pháp thu lại. Sau đó, hướng về phía sau trong ngoài tinh hải bay mấy ngày để tìm một đảo sang hồ khác, rồi lại bay trần, tiếp tục việc sát yêu lấy đan. Hàng Lập sống lại cuộc sống vừa kích thích lại vừa nguy hiểm này trong ngoài tinh hải 5 năm. Trong thời gian này, Hắn chiếm giữ hàng trăm ngũ cấp yêu thú, thậm chí có một vài yêu thú xa lạ chưa bao giờ nghe nói qua ở Tụ Tiên Giới. Việc này làm cho hàng lập khi mới đánh nhau với chúng mấy lần suýt chết. Nếu không nhờ vào việc khúc hồn và khôi lỗi không sợ chết, sợ rằng cho dù có Trần Pháp giúp, hắn cũng sẽ phải tán thân trong biển rộng mênh mông. Hơn đợi trải qua mấy năm tiêu hao, trận nhận khôi lỗi hao mòn tổn hết phần lớn, chỉ còn lại chừng 20 30 con mạnh nhất. Thậm chí khí cụ bài trận cũng vì mấy đầu yêu thú tính tình dữ dằn tự bào nên phần lớn đều bị hủy diệt với hư hại, không còn được đầy đủ. Nửa năm trước, khi hắn không cẩn thận đưa tới một đầu thất cấp yêu thú, bất đắc không thể làm gì khác hơn là bỏ lại đài trận điên đạo ngũ hành tạm thời bây khốn yêu thú này mà cùng với cốt hồn lập tức bỏ củ chạy lấy người. Tổn thất trong 5 năm lớn như vậy, đương nhiên thu hoạch lại càng cực kỳ trên người trừ mấy trăm khoản bổ cấp yêu thú đang ra, hàng lập còn thu được rất nhiều tài liệu có giá trị và quý hiếm từ trên yêu thú, thậm chí phải mất đi một vài thứ giá trị hơi kém để giảm bớt áp lực cho túi trữ vật. mặt khác, nhờ vào việc tiêu diệt mấy trăm yêu thú, hắn đã luyện kỹ thuật thực chiến đến trình độ xuất thần nhập hóa và nắm giữ không ít tiểu kỳ sảo độc môn để tiêu diệt yêu thú. hàng lập hôm nay cho dù một mình chống lại một đầu yêu thú cấp năm bình thường, cũng có thể sắc mặt thông dông mà đối phó. Chương 397 Bế Phụ Khổ Tu Hàng Lập đang trên đường cẩn thận bay trở về ngưng thúy đảo. Hàng rất rõ ràng không có trầm pháp và khôi lỗi phù trợ. Chỉ bằng vào hắn khúc hồn và hai con huyết ngọc tri chu ở ngoài tinh hải phong pha thật sự rất là nguy hiểm. Dù bọn hắn có thể dễ dàng đối phó ngụ cấp yêu thú, nhưng vạn nhất, Bị yêu thú trên lục cấp nhìn thấy thì vẫn khó mà thoát được chết Hơn nữa theo hắn đoán số yêu đan mà hắn thu thập được Hẳn là cũng đủ cho hắn thực hiện nhị chuyển thậm chí tam chuyển mà vẫn còn thừa nhiều Mấy trăm khoa yêu đan của yêu thú cấp 5 giá trị ít nhất cũng hơn 10 vạn lên thành Càng đừng nói trong đó không ít loại cực kỳ hiếm có Sợ rằng giá trị còn cao hơn rất nhiều lần hàn lập cũng không có tham lam Hắn làm hết thảy những việc này cũng đều vì có thể trên con đường tiên đào tiến xa hơn một chút Cho nên khi phát hiện nguy hiểm trùng trùng thì lập tức quyết định thu tay trở về. Bọn họ bây giờ đang ở một nơi rất sâu trong ngoài tinh hải. Nếu không phải mỗi khi đi qua một hòn đảo xa lạ nào, hắn đều ghi lại vào hải vật đồ của mình. Nói không chừng bây giờ ngay cả đường trở về cũng không tìm được. Lộ trình trở về, hàng lập đã bay được vài tháng. Trên người hắn mang trọng bão, thật sự sợ hãi trên đường gặp phải yêu thú lợi hại hoặc đã kiếp giả trong truyền thuyết. Nếu là yêu thú thì chưa thật sự nguy hiểm Hầu hết đều sẽ không truy đuổi tới mức không chết không thôi Nhưng nếu là gặp phải tu sĩ lòng dạ độc ác Tự nhiên sẽ không buông tha cho những kẻ xuất cùng lực kiệt như bọn họ Tới lúc đó, chẳng những yêu đang khó bảo toàn Sợ rằng hơn phân nữa, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng phải ô hôn Cho nên dọc theo đường đi, hắn và khúc hồn rất đề cao cảnh giác Nếu phát hiện có tôn tích của tu sĩ khác Thì lập tức ẩn trốn hoặc chạy ra xa khỏi nơi đó Cứ như vậy, cuối cùng cũng không gặp chuyện gì không may, đem yêu đàn về tới khu vực ngân thúy đảo. Việc này làm cho hắn có thể nhẹ nhõm, thở dài một hơi. hàng lập đi vào cái cửa hàng cực kỳ rách nát kia. Trừ hai gà trụng quỷ của cửa hàng là người khác ra, thì hết thầy bận giống lúc hắn rời đi. Hắn không để ý ánh mắt mang về kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đi vào trong căn phòng truyền tống. Tu sĩ thiên tình cuồng bên trong thạch ốc đã được đổi thành một gã trung niên nhân có khuôn mặt vui vẻ và ôn hòa. Hắn vừa thấy Hàng Lập và Khúc Hồn đi tới, liền biển cười hỏi. Hai vị đạo hữu muốn truyền tống ta. Hàng Lập đang nằm mùi đầu trên chiếc giường lớn, hồ hồ mấy tiếng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Lúc này hắn đã về tới Động Phủ tại tầng 39 Thiên Tinh Thành. Thân thể và tâm trí mệt mỏi khiến hắn bất chấp mọi chuyện mà lang ràng hữu. Sau mấy ngày mới tỉnh lại trong trạng thái tinh thần tỉnh táo. Lần đi ngoại tinh hải này thật sự làm cho hắn thực sự rất là mệt mỏi sau khi tỉnh lại hàng lập đi bộ một vòng chung quanh nội đồng phủ cảm giác được vài năm không thấy trong này hết thảy đều làm cho hắn dần lên một cảm giác thân thiết nhiều khi hắn nhìn tới tr thất thì là phát hiện vẻ kim trồng kia đã hóa thành một cái ngân cầu thật lớn đang trao ngược trên trần nhà trùng thất mà tiến vào giấc ngủ sâu một màn này làm cho hắn không khỏi lắc đầu nhẹ tiếp đó hàng lập đi tới phường Th một chuyến chạy tới nhiều cửa hàng mua hầu hết tất cả các loại đan phương trong phường thị sau đó lập tức hồi phủ bắt đầu chìm vào trong việc hối hạ luyện đan suốt thời gian 2 năm hàng lập ở trong đồn phủ dự theo đang phương thu thập được mà đem yêu đan này kết hợp với linh thảo dược thôi thúc luyện chế ra nhiều lô lớn các loại đan dược nguyên vấn đề kháng dược tính trước đây làm hắn đau đầu cuối cuộc cũng không còn quá lo lắng hơn nữa trong lúc ở đây hắn cũng đem các loại tài liệu yêu thú không cần thiết rồi cùng với những tiểu thương gia không phải cư dân thiên tinh thành Chậm rãi tiêu thụ, đổi lấy một số lượng lớn lên thạch rồi trở về. Nhất thời hắn sẽ không phải vì chuyện lên thạch mà phải rầu rỉ. Sau khi làm xong việc này, Hàng Lập đem đồng phủ hoàn toàn phong bế, bắt đầu chuẩn bị cho việc tán công. Bất quá trong một lần vô ý, sự sang lại túi trữ vật chứa đàn nhược và tài liệu yêu thú còn lại thì lại làm cho hắn có chút đau đầu. Đây là cây hắn dùng để dùng yêu thú tại loạn tinh hải mà thôi thúc ra chính là một số lượng lớn nghề thường thảo mấy trăm năm tuổi vật này đem bán không được bao nhiêu linh thạch còn nếu hủy đi lại có chút đáng tiếc dù sao cũng phải dùng không ít lục dịch để thôi thúc mới được như vậy mặt khác hắn thủy chung đối với việc nghề thường thảo có lực hấp dẫn lớn đối với yêu thú vẫn cảm thấy có hứng thú muốn cẩn thận nghiên cứu hằng lập nhìn đông đảo nghề thường thảo trước mắt không hiểu sao dâng lên một cái ý niệm quái dị trong đầu càng lúc càng mạnh liệt không sao gần lại được điều này làm cho trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên đem nghe thường thảo một lần được thu lại, rồi ban tới trùng thất nơi giam giữ về kim trùng. Tùy ý đem một gốc nghe thường thảo mấy trăm năm ném vào bên trong trùng thất, nhưng về kim trùng đang ngủ kia căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy cạnh đó, hàn lập cười dịu vài tiếng, nhưng sau khi quay đầu lại do dự một chút vận đề khúc hồn đem nghe thường thảo chuyển tới bên trong nhược viên trên mấy khối san hô thật lớn. Sau đó không lâu, hàng lập tiến vào trong mật thất dựa theo tam chuyển trọng nguyên công pháp quyết tán công, bắt đầu cẩn thận tán đi tu vi. Vì muốn an toàn và ổn định, nên quá trình tán công của hàng lập rất thong thả chậm chạp. cả quá trình tán công kéo dài nửa tháng, hàng lập đem tu vi mình giảm đi đến khi đạt tới tiêu chuẩn trúc cơ sơ kỳ mới vừa ý mà chấm dứt. Lúc này, Hàng Lập tạm thời xuất quan một chút để củng cố tu vi của mình sau khi tán công, rồi sẽ lại phục dược để tu luyện, tam chuyển trọng nguyên công. Trong lúc này, Hàng Lập thần suy quỷ khiến thế nào mà một lần nữa sử dụng lục dịch thôi thúc một gốc ghê thường thảo, cũng dần đó phát hiện ra khí tức cổ quái bên trong trùng thất. Sau đó, Hàng đứng ở bên ngoài trùng thất, tập trung tư tưởng nhìn qua một cái lỗ nhỏ trong chốc lát, trong lòng thấy hơi thất vọng. Bởi vì ngân cầu do vẻ kiêu trùng ngân tù thành vẫn không nhúc nhích, từ hồ không có cái gì khác so với trước kia. Việc này làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không lấy làm kỳ quái. Bởi vì nghe thường thảo nguyên bổn cũng không phải đối với mọi loài yêu thú đều có lực hấp dẫn. Mà phẻ kiêm trùng này bài danh cao như vậy, không bị mấy cây này dù hoặc là chuyện rất bình thường. hàng lập nhẹ thở dài một hơi, chuẩn bị không lãng phí thời gian và lực dịch trên loài cây này. Sẽ dốc toàn lực để luyện chế từ lên hoàng Tranh thủ làm cho hai con huyết ngọc tri chu Lại thanh cấp lần nữa còn giá trị hơn Và lúc hắn đang nghĩ như vậy Ngân cầu trong trùng thất Đột nhiên nứt ra Mấy trăm con phê kiêu trùng Hai mắt hồng quang lấp lé Cả đám đều nhầm phía nghề thường thảo Đang phát ra khí tức cổ quái Mà xông tới Trong nháy mắt đem nó gặm sạch không thừa một chút Sau đó vẫn phát ra âm thanh khe khẽ không ngừng Từ hồ có chút giận dữ Chứng kiến cảnh này Hàng Lập có chút sợ hãi, nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Xem ra, cái thí nghiệm này còn có thể tiếp tục làm tiếp đây. Hàng Lập tâm tình đại hảo rồi khỏi trường thất, rồi phân phó cho khúc hồn. Sau này cứ cách một đoạn thời gian thì lại đem một gốc nghề thường thảo tiến vào. Hàng muốn biết, nghề thường thảo này đốt cuộc đối với yêu thú có tác dụng gì để giải đáp nghi hoặc trong lòng. Sau đó không lâu, Hàng Lập mang tất cả đang nhược tiến vào trong mật thấp, đóng cửa, chuẩn bị sinh tự quan. Hàng Lập hoàn toàn không ăn không uống vì quyết định chuyên tâm tu luyện không khôi phục tu vi thì tuyệt đối không rời khỏi mật thất nửa bước về phần hết thảy mọi việc trong đồng phủ bởi vì các phần thân khúc hồn có thể từ xa điều khiển cũng không cần hắn phải quan tâm lắm vì vậy Hàng Lập từ trong túi chữ vật bóc ra một bình đan dược sau khi ăn vào một viên thì chậm rãi nhắm hai mắt lại tiến vào trong vong ả của việc tu luyện thời gian sau đó Hàng lập trừ việc mỗi ngày đều ở trong mật thất liên hệ với quốc hồn một lần ra thì dùng toàn bộ tâm tư còn lại cho việc đã tỏa luyện khí. Trong khoảng thời gian này, hàng lập tự nhiên tâm vô bàn vụ, chỉ cần cảm thấy linh khí trong cơ thể không đủ sẽ tùy ý lấy ra một viên đan dược lại ăn vào, sau đó tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian tự nhiên trôi đi rất nhanh, mỗi năm đều đơn điệu tu luyện như vậy, cuộc sống muộn tẻ chỉ biết tu luyện rồi lại tu luyện dưới dược vòng mạnh liệt. Một lòng bốn kết đang cổ hàng lập, bất tri bất giác mà trôi qua. 10 năm chợt lóe mà qua, cửa lớn mặt thất vẫn không hề động tĩnh. 20 năm trôi qua, cửa lớn vẫn đóng chặt không mở. 30 năm, thời gian trôi qua, Nhật Nguyệt như thoi đưa. Và một ngày 60 năm sau, bầu trời trên đầu phủ hàng lập đột nhiên bị mây đen che kín, ngân sa loạn vũ, sắc trời chợt trở nên tối tăm. Đồng thời lên khí của hơn trăm dặm gần đó Tất cả đều điên cuồng, hướng về phía đồng phủ của hàng lập mà tụ lại, hình thành nên một dòng suy lớn lên khí mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả tu sĩ ở gần đó đều cả kinh, vô luận là người đi ngang qua đó hay là người ở gần đó cũng đều dừng chân không bước tiếp hoặc đi ra khỏi đồng phủ, hướng địa phương phát sinh dị tường thần sắc kinh ngạc nhìn tới. Kết đan, lại có người kết đan. Rất nhiều tu sĩ ngờ ngác nhìn một màn này, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Thần tình trên mặt mỗi người cũng khác nhau, cực kỳ phong phú và đa dạng. Có đố kỵ, mờ mịt, còn lại hầu hết là tóc ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Đồng thời đông đạo tu sĩ Tu Vi đã ngoài kết đăng kỳ trong thành, mặc dù không có chứng kiến thiên tượng phong vân biến sắc này, nhưng linh khí dị thường của tòa thiên tinh thành này thì vẫn không thể thoát khỏi thần thức cường đại của bọn họ cảm ứng được. Bọn họ sau khi hướng động phụ của hàng lập lít mắt xem xét một lát, có người thần sắc bất động, Có người tỏ vẻ hưng phấn, còn có người hơi nhíu mày. Chương 398 Kết Đang dự phát bảo Bên trong đồng phủ, cánh cửa mật thất rốt cuộc cũng đã mở ra. Một bóng người lấy ra với mái tóc rối bời, nhìn không rõ khuôn mặt từ trong mật thất chầm rãi đi ra. Lúc này hoàng quan chợt lấy ra, khúc hồn lập tức xuất hiện bên cạnh người này, thần sắc cực kỳ mê mùi. Kết Đăng giúp cuộc kim đan đại thành nhìn hết thải mật thất và cúc hồn đang nghi người bên cạnh người này được như người đầu lên trời cười phá lên mơ hồ lộ ra âm thanh như đồng ngâm hộ khiếu trong lúc đó từ dưới mái tóc rối bời và bận tiểu kia lộ ra một khuôn mặt đúng là của người 60 năm trước đi vào trong mật thất hàng lập chỉ là lúc này trong mắt hắn tình mang vận chuyển giờ tay nhấp chân đều có rất nhiều khí thế phảng phất đã thay đổi thành một người khác hàng lập cười to nhìn hết thải ngoài mật thất thì có loại cảm giác xa lạ. 60 năm không bằng thế sự, làm cho hắn có cảm giác như đã trở thành một người khác, giống như những gì xảy ra trước kia, hết thảy đều trở nên rất xa vời. Hàng lập không dừng lại tại lâu, mà dựa theo ấn tượng trong trí nhớ trở lại phòng ngủ của chính mình. Sau thời gian một bữa cơm, Hàng lập từ trong phòng ngủ đi ra, mặt mày đã trở nên sáng sủa. Một lần nữa khôi phục dương mạo và trang phục vài chục năm về trước, Và vẫn còn bồi dáng một thanh niên Hai mươi mấy tuổi Bất quá ánh mắt hắn bây giờ Trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng Không vội không vàng hướng trường thất mà đi vẻ kim trùng bên trong trường thất Và mấy chục năm trước Hoàn toàn không giống nhau Chẳng dẫn đạt tới số lượng kinh khủng mấy vàng con Mà nguyên bộn lúc đầu trường sắt chỉ có màu bạc Này cũng đã xuất hiện Những đốn màu vàng có vẻ rất dự tợn hung ác Chứng kiến cảnh này Hàng độc không lộ ra vẻ kinh ngạc Nhiều năm về trước hắn thông qua phần thân khúc hồn đã biết việc này bây giờ chỉ bất quá là tận mắt chứng thực mà thôi từ ngẫm hàn lập thấy mình cũng bản lần bất ngờ lúc đầu chỉ là liên quan chợt lóe đem về kim trùng này để thí nghiệm nghe thường thảo không nghĩ tới lại may mắn giải quyết được vấn đề nuôi dưỡng về kim trùng sau khi hắn bế quan khúc hồn vẫn mỗi tháng không ngừng đem nghe thường thảo cho về kim trùng ăn làm cho kỳ trùng này sau khi ăn vào tính tình biến đổi ngày càng trở nên hung dữ đưa như vậy được 3 4 năm sau, về kim trùng rốt cuộc xảy ra gì biến, bất ngờ một lần sau khi dọn sạch nghe thường thảo, bọn chúng lại bắt đầu cắn nước lẫn nhau. Mấy ngày sau, mấy trăm con về kim trùng lúc đầu chỉ còn sót lại có hơn 10 con, nhưng những con trùng tự này còn sống sót, thể tích và khí tức đều hơn xa đồng loại lúc trước. Hơn nữa những con này không lâu sau, khi cắn nước đồng loại của nó thì bắt đầu tự động đẻ trứng, mỗi con đều để gần 100 quả trùng nản mới từ từ chết đi. Hàng lập trong thời gian này thu được hơn 1.000 quả trùng nản. Những con trùng này sau khi ấp trứng, khoảng gần 1 năm thì trứng sẽ từ nở. Vì vậy khúc hồn lại dùng ngây thường thảo làm thức ăn cho bọn nó, để cho chúng không ngừng cắn nút, đẻ trứng. Sau vài lần liên tiếp như vậy, số lượng về kim trùng bắt đầu trở nên tăng mạnh. Nếu không phải ngây thường thảo có thể thôi thúc số lượng có hàng, Thời gian phát sinh làm cho bọn chúng cắn đút lẫn nhau ngày càng dài ra. Nói không chừng, số lượng còn tiếp tục tăng cao. Hơn nữa càng làm cho người ta ngạc nhiên là về kim trùng này sau khi cắn đút lẫn nhau, thì đời sau so với đời trước càng cường đi hơn. Ngay cả trên trùng xác vốn thuần một màu bạc cũng đã dần xuất hiện một vài đốn vàng. Hơn nữa đốn vàng còn có xu thế càng lúc càng lớn. Điều này làm cho hắn thầm nghĩ, không lẽ là đợi tới khi toàn bộ trùng xác hóa thành màu vàng chúng nó mới chính thức thăng cấp đứng ở ngoài trùng thất hàng lập ánh mắt chớp đồng nhìn về kim trùng này hồi lâu không nói gì hắn rất rõ ràng phương pháp nuôi dưỡng và gây giống về kim trùng này khẳng định không phải phương pháp mà người thú tu sĩ cổ xưa hay dùng bởi vì hắn tin tưởng kỳ hiệu thôi thúc của thần bí tiểu bệnh này ở phạm tục thế gian tuyệt đối chỉ có một nói không dừng loại phương pháp này càng tốt hơn so với phương pháp nuôi trùng của những người đi trước nghĩ tới đây Hàng Lập miệng cười, hướng một gian trùng thất cách vách khác không xa đi tới, nơi đó giam giữ hai con huyết ngọc tri thù. Mặc dù nghe lời Hàng Lập, khúc hồn mấy năm nay chỉ dùng một bộ phần nhỏ lục dịch để luyện chế linh dược từ lên hoàng, nhưng trải qua một thời gian dài như vậy được ăn từ lên hoàng, hai con huyết ngọc tri thù sớm đã thăng lên vài cấp, hôm nay đã là yêu thú cấp 4 định phong. Chúng nó hiện tại so với con bạch ngọc tri thù ngày đó, hắn nhìn thấy bên trong đồng quật, như đất giống nhau như đúc, toàn thân người trong suốt như ngọc, xinh đẹp cực kỳ. Hàng lập đến hiện nhiên kinh động hai con bạch tri thù, chúng nó đã sống cùng với hàng lập, tâm ý tương thông đền bài nhanh về phía cửa đá, bộ giám muốn cùng hàng lập vui đùa, thân thiết. Hàng lập trong lòng vui vẻ mở cửa đá ra, hai con huyết ngọc tri thù lập tức nhảy ra, không ngừng bắt đầu đảo quanh thân hàng lập. Hàng Lập bút ve lưng hai con yêu thú một lát, đối với thân thể cực kỳ trong suốt của bọn nó lấy làm thắc mắc không thôi, sau đó mới dùng túi linh thú thu hồi bọn nó rồi sai người rời khỏi trùng thất. Còn với vẻ kim trùng này, Hàng Lập còn chưa kế định sử dụng, hắn định đợi đến khi trùng thử này lại tiếp tục ấp trứng rồi cắn nước thêm vài đời nữa, sau khi thân thể hoàn toàn chuyển thành màu vàng mới mang tới đại dùng, dùng chúng nó làm sát thủ trong bóng tối. Tiếp theo, Hàng Lập vòng vo khắp nơi tại Đồng Phủ, rồi mới hàng hái, rồi khỏi đó về phòng ngủ. Khoảng khoái nằm trên giường gỗ, Hàng Lập nhớ lại tình hình lúc kết đan trong mật thấp. Việc lần này có thể kết đan thành công nhanh như vậy, cũng bực ra dự liệu của Hàng Lập. Hắn không có tu thành tam chuyển trọng nguyên công, mà chỉ là trong hơn 30 năm hoàn thành nhị chuyển mà thôi. Bởi vì giờ vào phục dụng đan dược để tu luyện tam chuyển trọng nguyên công, tốc độ tu luyện so với dự định của hắn lúc đầu nhanh hơn rất nhiều nguyên hắn tưởng rằng nhờ muốn đem tam chuyển toàn bộ tu thành khẳng định phải cố hết sức thậm chí căn bản không làm được nhưng không nghĩ tới trăm năm đã hoàn thành gì chuyển điều này làm cho việc tu luyện thành tam chuyển trong lúc hắn còn thọ nguyên đúng là có thừa khả năng nhưng sau đó tâm tư hàng lập bắt đầu hoạt động lại không dám đem toàn bộ hy vọng có thể kết đan đặt lên tam chuyển trong nguyên công dù sao công pháp này là của nhà người ta độc chiếm vẫn chưa có người nào tu luyện qua Hơn nửa theo trên công pháp ghi lại, sau khi tam chuyển thành công thì có thể có một nửa khả năng kết đan thành công. Như vậy không phải nói nếu hắn tu luyện xong tam chuyển rồi, vẫn có một nửa khả năng không cách nào có thể kết đan. Điều này làm cho tâm trạng hắn trở nên nặng nề, không khỏi nghĩ rằng phải tìm thêm một vài thủ đoạn để cho hy vọng kết đan lớn hơn một chút. Trước khi bị hắn tiêu diệt, lời người từng là thiếu chủ thiền trúc giáo Lâm Sư Huynh đã nói, nếu đem đại diện quyết tu luyện tới tầng cao, có thể đề cao khả năng kết đan, lại một lần nữa hiện lên trong đầu của Hàng Lập. Vì vậy sau khi trải qua một phen cẩn thận tính toán, hắn bắt đầu tu luyện đại diện quyết tầng thứ 3 công pháp. Mặc kệ những lời này là thật hay giả, tu luyện cái này chắc là không có tác hại gì đâu. Đó là ý nghĩ đơn giản của Hàng Lập lúc ấy. Tầng 3 của đại diện quyết đương nhiên so với tu luyện tầng thứ 2 thì tốn thời gian hơn nhiều. Hàng Lập dùng hơn 20 năm thời gian mới vất vả đột phá bình cảnh biển cưỡng luyện thành. Về phần tầng thứ tư của đại diễn quyết, Hàng Lập các bạn không muốn tu luyện, bởi vì thời gian dùng để tu luyện quá dài, Hàng Lập bây giờ không thể chờ đợi được. Sau đó, Hàng Lập dưới sự phù trợ của các loại linh dược, bắt đầu việc kết đăng, việc này kéo dài mấy năm. Nói thật, bởi vì lần trước kết đăng thất bại cực kỳ thảm hại, làm cho Hàng Lập đối với lần thứ hai kết đăng này không quá hy vọng. Chẳng qua là tâm lý ngập ngừng lo sợ mất vài năm mới tiến hành Khúc hồn kết thành sắc đan, tiêu hào 4 năm trời, mà Hàng Lập do tư chất không bằng nên phải hết 5 năm thời gian. Không lâu trước đây, mới ngoài ý muốn mà Kim Đan đại thành. Cho dù bản thân hắn cảm nhận được thiên địa linh khí đang điên cuồng thấm vào trong cơ thể, cho nguyên toàn thân sau khi liều mạng quay vòng tại Đan Điền thì ngân kết thành một hạt châu nhỏ bằng ngón cái 4 màu. Hàng Lập vẫn có một loại cảm giác đang trong mơ. Vậy là đã tiến vào kết đan kỳ. Hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, hắn chỉ mới chuẩn bị đã thấy bầu trời biến động thì rất là kinh hãi, suýt tí nữa bỏ giữa chừng, có khi làm cho Kim Đan còn chưa ổn đền hỏng mất. Hàng Lập rất sợ hãi vội vàng làm cho tâm cảnh bình tĩnh lại, mới không phạm sai lầm lớn khiến cho chính mình lại trở về chút cơ kỳ một lần nữa. Hàng Lập nằm trên giường nghỉ tới đây thì nhìn không được khóe miệng cười khẽ nhất lên. Xoạt một cái, hắn đứng lên, rời khỏi giường. Hắn bây giờ cho dù là cách lúc kết đăng một thời gian dài, nhưng nội tâm lại càng nghĩ, càng hưng phấn, không cách nào bình yên được. Tiến vào kết đăng kỳ, chẳng những ý nghĩ từ nay về sau, xem như là tu tiên giới cao nhân, hơn nữa thọ nguyên lại càng kinh khủng, đạt tới năm 600 năm. Điều này làm cho hắn sau này có thể an tâm tu luyện. Mà quan trọng nhất chính là hắn đốt cuộc có thể sử dụng đăng hỏa tự mình luyện chế pháp bảo. Nói về pháp bảo thì hàng lập trong tay chỉ có hai kiện. Một kiện hộ nguyên bác đã cho quốc hồn luyện hóa, còn thanh kiếm lục hoàng kiếm hắn chuẩn bị tạm thời dùng để hộ thân. Mà cái hắn muốn luyện chế nhất chính là kim hiệt thèm thùn đã từ lâu, pháp bảo thanh trước phong vân kiếm. Kiếm này chỉ cần luyện chế thành công, uy lực tuyệt đối lớn có thể tung hành trong các tu sĩ đồng cấp. Hơn nữa hắn bây giờ thanh nguyên kiếm quyết đã luyện tới tầng thứ bảy, rốt cuộc cũng có thể sử dụng thần thông, kiếm mạnh phân quan thuật. Điều này làm cho hắn đối với con đường tu Tiên sau khi kết đan tràn ngập chờ mong. Việc hắn muốn làm bây giờ chính là nhanh tay thu thập tài liệu để luyện chế pháp bảo thành trúc phong vân kiếm. Sớm đem pháp bảo này dưới sự trợ giúp của đan hỏa và nguyên thần luyện ra uy lực thật lớn. Chương 399 diệu âm môn Lúc này, Hàng Lập đang ở trong phòng ngủ, âm thầm suy nghĩ thì trên mặt đất, đột nhiên thần sắc nhấp động, xoay người đi ra ngoài. Khi hắn đi tới đại môn đồng phủ đã phòng bế nhiều năm chưa từng mở ra thì chỉ vừa mới liếc mắt nhìn một cái, đã thấy trước cấm chế của đồng phủ có bảy tám đào truyền âm phụ màu sắc khác nhau, giống như những con đùi không đầu bay loạn khắp nơi. Chứng kiến cảnh này, hàng lộc khẽ nhíu mày, xuất ra cấm chế lệnh bài, miền nói ra một tiếng thu, nhất thời tất cả truyền âm phụ này như được đại xá bay vượt tới trong lòng bàn tay hắn. Hàng lập không di chuyển mà chỉ bất đồng thanh sắc ra tét. Truyền âm phù này gần một nửa là của những tu sĩ kết đăng kỳ ở gần đó phát tới chúc mừng, những cái còn lại là của mấy tổ chức lớn nhỏ muốn chiêu làm hắn. Có tổ chức nguyện ý lấy chức khách khanh trưởng lão trao cho hắn, có tổ chức dùng kỳ trân dị bảo, thậm chí còn có những nơi đem một đời tuyệt sắc tỷ nữ làm lễ vật chiêu lãm. Nghe những lời này, hàng lập cặp mắt trắng giả đảo đảo qua lại bởi cái truyền âm phù của cách đan kỳ tu sĩ thì hắn khách khí trả lời một chút còn của mấy tổ chức kia thì trực tiếp cười tuyệt hắn cũng không bị tiếng vào kết đan kỳ liền có thể gối cao đầu mà ngủ mà vẫn phải dành nhiều thời gian để củng cố lại cảnh giới của mình tiếp tục bảo trì trạng thái ổn định những ngày kế tiếp hàng lập bắt đầu thường xuyên tìm đến đồng phụ của mấy vị kết đan kỳ tu sĩ gần đó Hiện tuấn xin được thành giáo một ít vấn đề cần chú ý sau khi tiến vào kết đan bởi vì điều hắn hỏi cũng không phải điều bí mật nên các tu sĩ này cũng rất vui lòng chỉ điểm cho hắn một vài điểm điều này làm cho hàng lập gặp tiền lợi không nhỏ bất quá các tu sĩ đối với việc hàng lập sau khi kết đăng còn có thể bảo trì dùng nhàn trẻ tuổi như vậy thì rất hâm mộ dù sao trừ phi là trời xanh từ chất hơn người hoặc là giống như hàng lập có đồng đạo linh dược phù trợ tu luyện đã một phần tu sĩ kết đăng kỳ thì tuổi đều đã không còn nhỏ cho dù sau khi kết đăng thì tuổi thọ sẽ gia tăng nhiều, nhưng gương mặt cũng sẽ không trở lại bồi dáng như lúc trẻ tuổi, nhiều lắm thì cũng chỉ giảm lại tốc độ già yếu mà thôi. Đương nhiên là có những người tu luyện công pháp có kỳ hiệu trúng nhan, cũng có thể sau khi kết đan mà vẫn còn trẻ như thiếu nam thiếu nữ. Hàng Lập không có bảo vật gì trân quý để ra mắt, lúc này dùng mấy viên đền nhan đang trong tay, để lấy một ít vật phẩm trân quý của mấy vị tu sĩ kia, mọi người đều rất hài lòng. Sau vài lần lui tới như vậy,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 Các tổng môn và thế lực đều sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhưng điều này cũng không phải có tài liệu tốt nhất và phương pháp luyện bảo tốt nhất thì pháp bảo được chế ra nhất định sẽ uy lực vô cùng. Uy lực chân chính của pháp bảo quan trọng nhất là dựa vào việc luyện hóa nó của nguyên thần bên trong tu sĩ, không ngừng bồi luyện và tu dưỡng. Nếu chủ nhân của pháp bảo lười biến, không chịu tổn thời gian như đã nói thì uy lực của pháp bảo không bằng một kiện pháp bảo bình thường mà chuyện này cũng là chuyện rất phổ biến mà hàng lập muốn luyện chế thành trúc phòng bần kiếm tên nhiều ý nghĩa chủ yếu cần tài liệu linh trúc và nhìn năm tuổi để luyện chế nguyên tài liệu này nếu hàng lập lấy sử dụng công năng thôi thúc của mình nhỏ tiều hào thêm một ít thời gian dài thì sẽ rất dễ dàng có được nhưng hắn không có đem những cây trúc bình thường để vào trong mắt mà muốn tìm một ít gì chuẩn thần trúc trong truyền thuyết để làm tài liệu luyện chế pháp bảo kết quả là hàng lập ở phường thị tìm kiếm cho tới nay nhưng vẫn không tìm được phẩm loại nào có thể làm hắn vừa ý. Mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, nhưng Hạng Lập vẫn không ý nghĩ thà không có còn hơn xài đồ kém, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện luyện chế pháp bảo tạm thời gác lại. Cũng may, hắn còn có thanh lục hoàng kiếm và vài món phù bảo để hồi thân, giúp thời cũng không cần lo. Pháp bảo không có cách nào luyện chế, Hạng Lập tự nhiên tìm ánh mắt chuyển sang việc chế tác khôi lỗi mới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 Hàng lập tự nhiên có thể dùng lục dịch thôi san ra, có thể giảm được rất nhiều chi phí. Ngay cả khi như vậy thì nguyên liệu phụ trợ để nó thăng giai cũng tốn một số tiền thật lớn. Hơn nữa bây giờ số lượng khôi lỗi tăng lên rất nhiều, tổng tiêu hào tự nhiên càng phát ra nhiều kinh người. Số linh thạch này mặc dù không đến nổi làm cho hàng lập tán gia bại sản, nhưng cũng làm cho hắn sau khi kiếm được tài liệu một lần trở nên trắng tay. Bất đắc dĩ, hàng lập không thể làm gì khác hơn là một lần được xuất ra một bộ phần tài liệu trân quý lấy được từ yêu thú cấp 5 mới tạm hoãn được tình cảnh cuộn bát này. Nhưng hàng lộc không nghĩ tới, hắn cho dù đã vạn phần cẩn thận, lần xuất ra tài liệu này đã làm cho một số ít người chú ý tới. vào một ngày, hắn mang theo một ít tài liệu vừa cùng một vị thương gia ở nơi khác giao dịch xong, đang muốn trở về đồng phủ thì là bị một vị thiếu nữ hòa nhã xinh đẹp ngàn cạng tại ngã tư. vị này chính là hàng tiền bối sao? Phụ nhân nhà chúng ta xin mời tiền bối đến thanh trà quán cách đây không xa để gặp mặt. Tiền bối có thể đến phủ một chuyến được không? Nếu ngài không đi, tiểu nữ sẽ bị phụ nhân nghiên trị. Vì cô đường này ra vẻ khó xử, đáng thương nói. Không có hứng thú. Hàng Lập sau khi liếc mắt xem xét thiếu nữ một chút, không do dự, lập tức từ tuyệt. Hắn chỉ nhìn qua đã thấy được, nữ tử này mặc dù tu vi chỉ là luyện khí kỳ, nhưng tự hồ tu luyện mỹ thuật nào đó. Còn không biết nằm nhẹ, dám nền lén sử dụng với hắn Tự nhiên sẽ không để mặt đối phương Nghe xong lời này của Hàng Lập Thiếu nữ 16, 17 tuổi này trở nên kinh hoàng, Vội vàng luôn miệng cầu khẩn Hàng tiền bối, nếu ngài không đi Bà bối thật sự không thể nào báo cáo sao cho tốt Thậm chí bà mới có thể Không đợi thiếu nữ nói xong Hàng Lập sắp mặt lạnh lùng sai người rời đi Mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào Nhưng hắn cũng không có hứng thú cùng một nữ tử gặp mặt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 Mái tóc đen mượt, dáng người cao ráo Một đôi mắt ngọc trong suốt như nước Đang nhìn hàng lập không chết Tài hạ không nhận ra phu nhân Có chuyện gì thì nói ngắn gọn đi Hàng bổ còn phải về phụ tu luyện Hàng lập bất đồng thanh sắc nói Trong lời nói mang theo ý không muốn nói chuyện Nữ tử tự xưng là phạm Tịnh mai này nghe vậy Có chút nào nào nhưng lập tức cười khẽ nói Hàng tiền bối đã sang khóa như vậy Tiểu nữ nhất định sẽ nói thẳng Tiền bối gần đây có phải đã xuất ra một số lượng tài liệu yêu thú trần quý hay không? Bộ môn đưa mấy tài liệu này cảm thấy hứng thú. Muốn tìm tiền bối hảo hảo bàn luận một chút. Bất quả đời này lắm người dừa miệng không bàn theo ta tới quán trà bàn bạc một lần. Tiền bối, ngài thế thế nào? Ngay được đối phương nói ra nguyên nhân và yêu cầu như vậy. hàm lập hai mắt nhèo lại, ngừng thần nhìn nữ tử này một hồi. Tới khi trong đôi mắt đối phương lộ ra ý ngược ngùng thì mới ngang ngành nói.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 Điều này làm cho Hàng Lập lộ ra ánh mắt cười mà như không phải cười, trong lòng có chút buồn bực. Quán trà theo lời nữ tử dịu âm môn cũng không xa, sau khi đi một lát, Hàng Lập đã theo các nàng đi vào bên trong lầu cát, có một lá cờ trà thật lớn. Lúc này người uống trà cũng không nhiều, trong đó có một vị trung niên nhân đang phẩm trà, vừa thấy nữ tử và thiếu nữ đi tới thì vội vàng đứng dậy chạy tới trước mặt nói, Sư thúc, phòng đã được sắp đặt rồi. Có thể cùng khách nhân đi vào. Tốt, đến lúc đó, ngươi thủ ngoài cửa cho ta. Phạm tịnh mai thẳng nhiên phân phó. Vâng, sau đó trùng niên nhân dẫn hai nàng và hàng lập lên lầu hai, tiến vào trong một gian phòng tao nhã. Bên trong phòng, cũng đã có một vị lão già áo xám, đang thông thả pha một bình trà nóng. Dự khí đầm nàng thấy đám người hàng lập vào, mà mi mắt không đồng lấy một cái. Phạm nhân tư tiên, chương bốn trăm. Đào màu nạn nhiên Triệu trưởng lão Nhọc công người đã phải đợi lâu vị này chính là hàng tiền bối Chủ nhân của những tài liệu yêu thú kia Nữ tự diệu âm môn Vừa vào trong phòng liền hướng về phía lão giả áo sáng Cùng kính nói Hàng đào hưởng mời ngồi Lão phu mới pha chế được một bình băng vân lên trà Mời đạo hữu thưởng thức một chút Lão giả áo sáng giơ tay lên Lại liếc mắt nhìn hàng lập thản nhiên nói Hàng lập nhớ mày Lão giả tướng mạo không có gì đặc biệt Nếu có thì là đôi tay thật sự hồng tới mức không bình thường Phạm phất bộ dáng như mới khỏi bệnh Khiến cho trong lòng hắn không khỏi có một chút nghi hoặc Hắn bây giờ thần thức so với đồng tốc tu sĩ cường đại hơn nhiều Trầm nhai mắt nhìn ra lão giả cũng là một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ Vì vậy hắn cũng không từ chối Trực tiếp ngồi xuống đối diện lão giả bất động thanh sắc, Nhìn đối phương rót ra một chén trà thơm Cũng không thèm đưa tay ra lấy Mặc dù đối phương thạc nhiên, bộ dáng có vẻ như sẽ không làm chuyện gì bất lợi đối với hắn, nhưng với thói quen luôn luôn cẩn thận, hắn sẽ không uống bất cứ thứ gì của người lạ. Thấy bộ dáng cẩn thận như vậy của hàng lập, lão giả cũng không lộ ra vẻ mất hứng mà chỉ cười nhạt một cái, rồi tự mình rót ra một chén trà đưa lên uống. Từ hồ trong một sát na này, lão đã xem đám người hàng lập không tồn tại. Hàng tiền bối, lần này thiếp thân đại biểu diệu âm môn, Tiền tiền bối là muốn mua lại tất cả tài liệu yêu thú còn lại của tiền bối. Còn về việc giá cả thì chúng ta sẽ từ từ thương lượng sau. Phạm Tịnh Mai vừa mới ngồi ngay ngắn, lập tức khả nhét đôi môi đỏ mỏng nói với Hàng Lộc, có vẻ cực kỳ cao nhã đoan trang. Tài liệu yêu thú trước kia, tài hạ đích pháp có một chút, nhưng nhóm cuối cùng vừa rồi mới bán hết, chỉ sợ làm quý môn thất vọng. Không biết đối phương rốt cuộc có dụng ý gì, Hàng Lộc sao có thể dễ dàng thừa nhận mình còn rất nhiều tài liệu trân quý nên thông dòng phủ nhận. Phạm phu nhân nghe hàng lập từ chối như vậy, thản nhiên cười, lộ ra chút tiểu ý, ôm nhu nói: hàng tiền bối nói như vậy có thể có chút dấu dính thiết thân. Mặc dù bổn môn không biết tiền bối còn có bao nhiêu tài liệu yêu thú, nhưng có thể nói vẫn còn rất nhiều mới đúng. Nếu không tiền bối sẽ không phải cẩn thận như vậy. Chỉ tìm thương gia nơi khác mà bán, hơn nữa một lần chỉ bán ra một chút. Mỗi lần lại tìm một người mua khác nhau, nếu không phải trùng hợp là bộ môn đang tìm khắp nơi trong thiên thiên thành, thu mua những tài liệu tương quan, hẳn không cách nào phát hiện ra sự kỳ lạ trong đó. Tiền bối sợ tiền tài bị lộ ra ngoài sao? Nếu là như vậy, hàng tiền bối có thể bỏ đi mối lo ngại. Bộ môn mặc dù không phải là thế lực lớn, nhưng tại loạn tinh hải này, tiếng tâm luôn luôn rất tốt. Tiền bối có thể đem tài liệu này toàn bộ bán cho tiếp thân, như vậy bộ môn cũng tránh phải phiền phức. Tiếp mua lại từ các tiểu thương gia Nội tử cười khanh khách nói chuyện Thần thái có vẻ cực kỳ thông dân Nhưng trong mắt hàng lập Lại thần quan chợt lé Lộ ra một chút giận dữ Cho dù là bất cứ ai Dưới tình huống biết mình Bị người ta âm thầm điều tra Mà không hay biết Đều không phải là chuyện vui vẻ gì Có lẽ nhìn ra hàng lập tức giận Vì phàm phu nhân này đột nhiên đổi giọng Bắt đầu giải thích cho hàng lập Hàng tiền bối cứ trách tội Về hành vi lỗ mãn của thích thân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 Nhưng từ bị triệu trưởng lão này xem ra thực lực cũng không phải là yếu Cựu gia như thế này, hàng lộc cũng không muốn vô duyên vô cớ mà có thêm Khủng hồ tài liệu yêu thú hắn có thật sự rất nhiều Nếu thường xuyên bán một ít ra ngoài như trước đây Sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác chú ý Không bằng nhân cơ hội lần này, dựa vào đó mà xử lý sạch sẽ Hơn nữa nơi này là thiên tinh thành, nghiêm cấm các tu sĩ tranh đấu Hắn cũng không sợ đối phương sẽ có trò gian trả gì trong lúc giao dịch. Nghĩ tới đây, hàng lập im lặng trong chớp lát rồi bình tĩnh nói. Nếu phu nhân đã nói như vậy, tài hạ cũng không dấu giếm. Hàng mổ trong tay đích xác vẫn còn một chút ít tài liệu yêu thú mà quý môn cần, nhưng không biết số lượng có đủ đáp ứng của phu nhân không đây. Nghe thấy lời thừa dần của hàng lập, không chỉ được tự đối diện và thiếu nữ phía sau trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, Mà lão giả đang cúi đầu phẩm trà phản phất có vẻ thế ngoài cao nhân kia, cũng phải kinh ngạc, lít mắt nhìn hàng lập. Không biết tuyệt bối có bao nhiêu, có bao nhiêu thì thiết thân đều mua hết. Phạm phu nhân có chút vội vàng nói, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. Hàng lập biển cười, thuận miệng đá ra một số lượng kinh người, làm cho nữ tử tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nàng mặc dù biết, hàng lập trong tay có không ít, nhưng cũng không nghĩ lại nhiều như vậy. Như vậy nhiệm vụ của nàng rốt cuộc cũng có thể hoàn thành rồi. Những tài liệu đó tiếp thân đều muốn, không biết tiền bối khi nào đã đổi, hôm nay giao dịch luôn có được hay không? Vì phạm phu nhân của nhiều âm môn này không kiềm đánh được vui mừng, thanh âm có chút cấp bách, bộ dáng như sợ hàn lập đổi ý. Hàn lập đối với việc nữ tử này vội vàng như vậy thì cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng muốn đem vật này sớm rời khỏi tay, để tránh đêm dài lắm bận, rước lấy phiền phức. Sau khi suy nghĩ một lúc, liền nói, tốt, ở chỗ này giao dịch đi, phụ nhân hãy chuẩn bị tốt linh thạch, ta sẽ đi đem tài liệu tới. Hàng Lập giao dịch nhanh nhẹn sạch sẽ như vậy rất hợp với tâm ý nữ từ đối diện, trong ánh mắt có vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, cuốn quyết gật đầu. Ngay sau đó, Hàng Lập chậm rãi đứng dậy, sau khi điền tỉnh cáo từ, mới bước ra khỏi phòng, thân ảnh Hàng Lập vừa biến mất sau cánh cửa. Vậy hưng phấn trong mắt vị phạm phu nhân kia cũng dần dần biến mất. Nàng sau khi trầm mặt một lát, đột nhiên quay đầu hướng lão dạ kia hỏi. triệu trưởng lãm, người này tôi vi như thế nào? Ta nghe người ta nói nhân tài này vừa mới kết đang không lâu, hẳn là ngay cả phát bảo cũng không kịp luyện chế. Nếu tới lúc đó được nhiên ra tay, người có thể trồng nhai mắt chế trụ được không? Nếu có thể nắm chắc thì chúng ta lần này có thể tiết kiệm được rất nhiều linh thạch nếu tự lành như băng nói tới đây thì khí chất cao nhã trên người hoàn toàn biến mất ánh mắt trở nên âm trầm làm cho người ta không lạnh mà run không được người này mặc dù kết đan không lâu nhưng công pháp tu luyện rất không bình thường chẳng những pháp lực cực kỳ tinh thuần trong cơ thể của ông chứa bạo khí tiết ra ngoài nếu pháp bảo đó không phải là pháp bảo đã được hán luyện chế rồi che mắt ngoài nhân thì đó chính là pháp bảo lấy được từ người khác không thể coi thường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 Thì có vẻ trẻ tuổi, nhưng ứng phó có theo tiếng thối, không dễ bị lợi dụng như vậy đâu, người có nắm chắc hay không, chẳng lẽ muốn sát dụ hay sao? Lão giả trong lúc nói, lộ ra vẻ không đồng ý, Phạm Phu Nhân liếc xéo lão già một cái, đột nhiên cười rội lên, trong mắt hiện lên vẻ bị hoặc. Sao, Trương Lão Đại Nhân, người ghen sao? Yên tâm đi, cả dù âm môn trợ ngươi ra, ta sẽ không để cho nam nhân thứ hai đường tới đâu. Tiếp theo, lửa mỏng trên mặt được tháo đi, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp điên đảo chúng sanh. Khuôn mặt lão giả vốn có chút bệnh thái, vừa nhìn thấy hình dám của đời tử, hai mắt bắt đầu đăm đâm, hai tay càng lúc càng trở nên đỏ ẩn. Thấy cảnh đó, Phạm Phu Nhân trong lòng rất là mạng ý. Trưởng lão đại nhân, người lần trước bị che chở cho thiếp thân mà bị trọng thương, thiếp thân vẫn còn ghi nhớ trong lòng đây. Nói xong, Phạm Phu Nhân khẽ xoay cái eo mạnh khảnh,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 một màn này làm cho thiếu nữ vốn đứng sau lưng phạm phu nhân nét mặt cũng trở nên đỏ bừng khẽ cắn môi gắt gao, nắm chặt đôi tay nhỏ liền nhi người trước tiên đi ra ngoài một chút đợi lát nữa người kia tới thì hãy tiến vào bẩm báo phạm phu nhân rên rỉ thấp giọng nói vâng thiếu nữ giống như được đại xá vội vàng đáp ứng rồi lui ra ngoài nhưng là khi ra trước cửa phòng thì sau lưng có tiếng nói khẽ khẽ mơ hồ nghe được nhà đầu kia Hai năm này lớn lên càng lúc càng tươi tắn, nở nang, không bằng ngày nào đó, giao cho ta điều giáo hai ngày. Nước tốt không chạy đùa người ngoài, đúng không? Nằm bơ đi, lên nhà đầu đó đối với ta còn có chút hữu dụng, không cho phép người có chú ý với nàng ta, chậm nhẹ ta. Nghe thấy những lời tán tỉnh, đùa bận của đôi nam nữ kia, cô gái khẽ thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi cửa phòng. Chương 401 Thiên Lôi Trúc sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại đứng im không nhúc nhích đợi hồi lâu hàng lập mới chậm rãi mở mắt ra thần sắc bất định vừa rồi hắn đem thần thức lén quay trở lại bên trong gian phòng vốn định nghe xem sau khi mình đi thì đối phương sẽ nói những gì nhưng không ngờ khi thần thức vừa chạm tới gian phòng trong trà lâu đã bị một tầng cấm chế chặn lại loại cấm chế này cũng không phải là ca minh nếu hàng lập dựa vào thần thức cường đại của mình mà chống lại thì sẽ rất dễ dàng phá bỏ cấm chế này. Nhưng nếu làm như vậy, thì đồng tiền cũng quá lớn, sẽ mất đi mục đích của việc dùng thần thức nghe trộn. Hằng lập đương nhiên sẽ không xuất lực khi không được việc, lập tức đem thần thức thu về. Xem ra diệu âm môn cũng không phải là loại vô tích sự, tạm thời không có gì phải lo. Nghĩ như vậy, Hằng lập mở miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, ngự kiếm bay lên trời, về tới động phủ.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 Hắn trở vào bậm báo với phàm Phu Nhân nên cũng không để ý, cùng khúc hồn từ từ đi vào. Đi tới gian phòng bên trong trà lâu, đã thấy thiếu nữ và trung niên kia cùng kính đứng trước cửa phòng đợi Hàng Lộc. Phu Nhân và trưởng lão đang chờ tiền bối bên trong. Thiếu nữ thần sắc cùng kính bậm báo, nhưng trong lúc nói có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn khúc hồn. Hàng Lộc cũng không có ý định giới thiệu khúc hồn, chỉ gập đầu rồi không khách khí bước vào gian phòng, khúc hồn cũng theo sát mà vào thiếu nữ do dự một chút nhưng cũng không dám tiến lên hỏi bên trong gian phòng phạm phu nhân đã đeo khăn che mặt vừa thấy hàng lập bước vào hai mắt lập tức sáng người bước ra chào đón hàng tiền bối thật là nhanh thiết thân còn tưởng rằng phải chờ thêm một lúc sau ờ, vị tiền bối này là phạm phu nhân vốn đang tươi cười nhưng vừa nhìn thấy khúc hồn phía sau hàng lập thì không khỏi run mình đây là khúc hồn bạn của tài hạ nghe chuyện này cũng muốn tới xem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 Bất quá tâm tư nữ nhân này đối với Hạng Lập lại càng mạnh liệt, phát ra ý định thu phục. Tài liệu đều ở bên trong, phụ nhân có thể xem xét. Hạng Lập vừa ngồi xuống đã đem tài liệu trong hai túi trữ vật quẳng lên bàn trà trước mặt của đối phương. Phạm phụ nhân thấy vậy không giấu được sự vui mừng trên sắc mặt, luôn miệng nói cảm ơn, đem túi trữ vật cầm trên tay, dùng thần thức xem qua loa một chút, rồi đưa cho triệu trưởng lão ở bên cạnh. lão giả lành lùng tiếp lấy. Đem toàn bộ tài liệu trong chữ vật xuất ra, trực tiếp xem xét kỹ lưỡng thật hay giả. Bởi vì tài liệu có quá nhiều nên quá trình này đương nhiên sẽ khá lâu. Bên này Phạm Phu Nhân của nhiều âm môn Xuân Phong đầy mặt cùng Hàng Lập Hàng Huyên tâm sự, thỉnh thoảng lại làm như lơ đạn hỏi vài câu dò xét xuất xứ của các tài liệu. Nhưng tâm tư Hàng Lập vốn linh hoạt hơn người. Từ trước tới nay đối với nữ nhân này luôn cẩn trọng, tự nhiên khiến cho nữ nhân này không thu hoạch được gì. Qua một khoảng thời gian, trừ trưởng lão cũng đã kiểm tra xong đống tài liệu, một cái giá tiền nhanh chóng được truyền thanh tới nội tượng của Diệu Âm Môn. Nội tử nghe xong, âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó đem ép giá tiền xuống còn thấp nhất báo cho Hàng Lộc. Hàng Lộc nghe thấy giá tiền như vậy lầm vào âm trầm suy nghĩ. Loại biểu hiện này làm cho Phạm Phu Nhân có chút cảm thấy bất an. Để hoàn thành đợt giao dịch này, nàng trừ trừ một chút, sau đó cắn răng nâng giá tiền tăng thêm một nửa. Nghe được giá tiền mới này, Hàng Lập mới gần đầu tỏ vệ đồng ý. Mặc dù là biết đối phương sẽ đem ép giá xuống còn hơi thấp một chút, nhưng lần này có thể đem những loại đồ vật này xử lý sạch sẽ khiến hắn rất là hài lòng. Phạm Phu Nhân thấy Hàng Lập đồng ý, tâm lý cũng rất là thoải mái. Sau đó từ trong túi trữ vật mang trên người, lấy ra một số lượng linh thạch bậc trưng giao cho Hàng Lập. Hàng Lập cũng không khách khí trực tiếp thu lấy. Giao dịch đến đây xem như kết thúc viên mãn. Hai bên đều cảm thấy hài lòng, Hàng Lập chuẩn bị đứng dậy, cáo từ đi ra. Thiết nghe nói, tiền bối đi khắp nơi, tìm kiếm một loại linh trúc quý hiếm. Thiết thân vừa lúc hay biết một tin tức về loại này, không biết tiền bối có hứng thú muốn nghe một chút không? Phạm Phu Nhân làm như lơ đẳng, nói ra một câu tùy ý. Hàng Lập nghe xong trong lòng chấn động, không khỏi quay đầu nhìn đối phương. Mà lúc này đôi mắt đẹp của Phạm Phu Nhân mang ý cười cười, cũng trực tiếp hướng tới Hàng Lập. Trong ánh mắt ẩn giống một tia tên quan kỳ dị. Vì cao thủ mị công này của Diệu Âm Môn, định nhân lúc tâm thần Hàng Lập lơ đẩy mà hạ Thủ, sau này có thể lợi dụng khiến Hàng Lập quy thuận nàng. Kết quả khi ánh mắt tiếp xúc với nhau, Hàng Lập cảm thấy trong mắt nữ nhân này có một cổ xuân ý đồng đồng, làm cho người ta có cảm giác hấp dẫn vô cùng, lại có một cảm giác như lâm vào một loại trầm luân khó có thể tự kiên chế cảm giác. Mị thuật Cùng lúc thiếu chút nữa tâm thần bị thất thủ, Trong đầu hàng lập một tia ý niệm hiện lên nhanh như điện xẹt. Nhất thời trong lòng hàng lập rung động, ánh mắt đột nhiên trở nên lành như băng. Trong đó lành ý tỏa ra mạnh liệt khiến cho người đối diện hàng lập Phạm Phu Nhân của Diệu Âm Môn trở nên phát rung. Một thân hồ mị chia công trong nháy mắt bất đi hiệu lực. Cảm thấy kinh hãi, Phạm Phu Nhân vội đem ánh mắt dời đi chỗ khác, nhưng không biết vì sao đầu của nàng tự nhiên cảm thấy cứng như gỗ đá càng bạn không thể nào cử động, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra. còn phát phản về, phạm phu nhân ngay lập tức liên tưởng đến việc này, cảm thấy thất kinh, vội liều mạng vận công muốn thoát khỏi ánh mắt của hàng lộc. người làm gì phạm tả sứ vậy? triệu trưởng lãm nhìn ra tình hình của phạm phu nhân có điểm không ổn, trong mắt hàng quan chợt lóe, lao nhanh tới, nhưng trước mắt chợt lóe lên một thân ảnh, khúc hồn đã lằn lún hiện ra, xuất hiện một cách bất ngờ.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 nhưng cùng lúc đó trong cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhìn được phun ra một ngụm máu tươi làm nhiễm hồng cả tấm lửa mỏng che mặt Phạm Tà sứ Nam Triệu trưởng lão thấy mày hai hàng lông mày nhíu lại cảm tức nhìn hàng lập lồng tóc giận ngược cả lên có ý muốn trà tay Triệu trưởng lão không nên tức giận hàng tiện bối đã hạ thủ lưu tình thiết thân cũng chỉ là bị một chút khí huyết công tâm mà thôi có thể ói ra chút huyết này cảm thấy tốt hơn nhiều rồi Phạm Phu Nhân kinh hãi, vời vàng ngăn cản lão giả đừng bọng động, biện cưỡng cười nói. Nghe những lời này, thần sắc lão giả mới hòa hoãn, khôi phục lại thái độ bình thường. Thực không nghĩ tới, tiền bối cũng là cao nhân, tình thông mê hồn thuật. Thiết thân vừa đời giờ xét quả thực có chút lỗ mạng, kính mong tiền bối tha thứ. Nhưng đích xác thiết thân biết được nơi hạ lạc của thiên lôi trúc. Ánh mắt đự tử nhìn về phía hàng lập ẩn chứa một tia sợ hãi. Sợ Hàng Lập truyền cứu việc vừa rồi nên chủ động lên tiếng Thiền lời trúc Khuôn mặt của Hàng Lập đang lành như băng Nghe Phạm Phu Nhân nói như vậy trở nên động dung Được xưng là một trong tám đại thần mật Thiền lời trúc Hàng Lập cũng không tri cứu việc vừa rồi Hỏi lại một cách hoài nghi Nhưng trong giọng nói cũng có dấu nổi một chút hưng phấn Hắn mặc dù đã từng nghĩ tới không biết bao nhiêu loại trúc Dùng để luyện chế pháp bảo Nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc sử dụng tam đại thần mộc để luyện chế Không phải đã nói tam đại thần mộc đã sớm tuyệt diệt rồi sao Đúng vậy, đích thị là thiên lời trúc Loại thần vật này đích thân thân thiết đã kiểm tra qua Tuyệt đối không phải là hàng giả đâu Phạm Phu Nhân móc ra một cái bình ngọc Sau khi ăn vào một viên đan dược đã khôi phục lại tinh thần đôi chút Khẳng định một cách chắc chắn Có được vật đó chẳng lẽ lại muốn bán cho người khác sao Hàng lập nhìn chằm chằm nữ tử, thanh âm đột nhiên lại trở nên lạnh lùng, đồng thời tâm lý không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ nữ nhân này còn muốn thêm một bài học, muốn mượn đao giết người chắc? Không phải, vật ấy nguyên bản vốn định đem tới thiên tinh thành để đấu giá, nhưng không thành công, bao gồm cả vật ấy kèm theo một lượng lớn hàng hóa của bộ môn, nữ đường bị cướp đi, nhưng bộ môn hiện giờ đã tìm ra được hung thủ ăn cướp. Đang chuẩn bị mời một số đồng đào, đem bọn họ một mẻ bắt hết. Phạm phu Nhân giao dựng một chút, rồi mới dùng bộ dạng thành thật nói ra. Chương 402 Tạ Hữu Song Sứ Xem ra, tiền bối không tin những gì tiếp thân nói, nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn xác thực. Phạm phu Nhân thu hồi vẻ tư cười, cười khổ nói. Hai tháng trước, cửa hàng của bản môn tiếp nhận một cuộc giao dịch lớn, nếu đó thành công thì diệu âm môn của chúng ta trong vòng 10 năm không cần bất cứ một cuộc mua bán nào khác, cho nên bộ môn đã thu toàn bộ hàng hóa trở về. do uông bàn chủ xuất lệnh hơn nửa số cao thủ của bản môn đi áp tải. nhưng nửa đường là bị một đám tu sĩ bị mập lao ra tập kích. trong những người này tôi sẽ kết đăng kỳ có đến năm sáu người, hơn nữa mỗi người đều có tà pháp cao thâm. những người còn lại cũng phi thường am hiểu thuật liên thủ. tệ môn chủ không địch lại được chúng đã tự trần tài chỗ Hàng hóa trong túi trữ vật cũng bị bọn chúng cướp đi. Về phần đệ tử trong bộ môn bị trọng thương hơn một nửa, nếu không phải hai vị trưởng lão cưu động bí pháp liều mạng, sợ rằng đối phương một mẻ lưới diệt hết mọi người cũng không ai hay. Đệ tử nói tới đây, thanh âm trở nên ngàn ngào, trên mặt tràn đầy vẻ tan thương. Sẽ không phải là người mua ra tay chứ, hàng độc cơ hồ không cần suy nghĩ, bật thốt lên. Không có khả năng, người vua chính là một trong tứ đại thương minh của làng tinh hải Có nền tảng tốt như vậy, sao lại làm ra loại giết người cướp của này Hơn nửa bằng thực lực của họ, với một chút hàng hóa như vậy cũng không đáng để họ hủy đi danh tiếng của mình Phạm phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ du nhược vô lực Nhưng hàng lập cũng chỉ lạnh lùng, nhìn nữ tử này một cái rồi không nói năng gì Một chút đồng tình an ủi cũng không thể hiện ra Thấy bộ dáng của Hàng Lập lạnh lùng như vậy, Phạm Phu Nhân không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thu hồi vẻ bi thương của mình lại, tiếp tục mở miệng giải thích. Thành Thiên lời trước vốn là chân phái chi bạo của một tiểu tông phái, nhưng hiện tại môn phái này sa sút cực kỳ, chỉ còn lại duy nhất một vị truyền nhân. Cho nên cách đây không lâu đã bán cho nhiều âm môn chúng ta, mà tệ ban chủ lúc nào cũng mang theo nó ở bên người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 Ngoài trừ muốn mua một ít hàng hóa ra thì còn muốn mời những vị tư sĩ tư vi cao thâm để trợ giúp. Nhìn hai vị tiền bối pháp lực cao thâm, nếu nguyện ý ra tay giúp trợ, thiết thần đại biểu tệ môn đem thành tiền lời trước này làm thù lao tặng cho hai vị. Như vậy có được hay không? Nữ tử này sau một hồi vòng vo cũng đã nói ra ý định của nàng, làm cho hàng lọc ngay sau thần sắc như thường nhưng ánh mắt lại chuyển động không ngừng. Từ hồi như đang suy nghĩ điều gì? Phạm Phu Nhân thấy vậy, biết Hạng Lập đang cân nhắc phân lượng lợi ích, vội nhanh chóng thêm vào một cái điều kiện. Nếu tiền bối thấy thù lao còn ít, bổn vô nguyện ý tống tặng một vị nữ đệ tử còn hoàn bích làm tiền nữ cho tiền bối, không biết ý tiền bối như thế nào. Không có hứng thú, Hạng Lập không chút đáng đo suy nghĩ lập tức cự tuyệt, nữ tử nghe xong, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Vậy thành thiên lời chút đó còn chưa bị luyện hóa sao? còn có thể tiếp tục sinh trưởng không? Hàng lập nhẹ nhàng thở ra một hơi, đột nhiên đều ra câu hỏi khiến cho nữ tử đối diện cảm thấy ngoài ý muốn. Chưa bị luyện hóa, thành thiền lôi trúc này được tiểu môn phái đó tỉnh bị giữ gìn hơn 1.000 năm, cho dù nhộn cả rễ ra thì tiếp tục nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ tiền bối không muốn dùng nó để luyện chế phát bảo mà lưu lại cấp cho hồng nhân sao? Nhưng loại thiền lôi trúc này sinh trưởng cực kỳ chậm chạc, mỗi 1.000 năm mới cao thêm được một t thật sự là rất khó để nuôi dưỡng đó. nửa tự có chút kỳ quái hỏi. ngay sau những lời này, hàm lập cũng không có trả lời nghi vấn của đối phương, mà ngược lại cúi đầu tiếp tục lâm vào trầm tư suy nghĩ. đến lúc triệu trưởng lão lộ ra vẻ không kiên nhẫn được nữa, thằng mấy hạ quyết tâm nói: ngoài trừ thanh thiên lời trước trong số hàng hóa, chúng ta muốn lấy thêm một kiện vật phẩm, dù sao thì lần này cũng là ta và cúc đào hưởng đồng loạt ra tay. Hàng lập cần sắc bình thản ra thêm một cái điều kiện, không thành vấn đề. Điều kiện này tệ môn có thể đáp ứng. Phạm phu nhân nghe hàng lập đáp ứng ra tay, khuôn mặt lập tức tràn đầy xuân phong, cơ hồ không chút do dự đáp ứng điều kiện của hàng lập. Nếu như vậy, khi nào xuất phát, phu nhân phái người tới đồng phụ của ta báo tin. Đồng phụ của tài hạ chắc chắn quý phái đã biết rõ rồi. Nói xong lời này, hàng lập bình thản đứng dậy. Không đợi Phạm Phu Nhân nói thêm câu gì, liền chắp tay cùng khúc hồn phiêu nhiên bước ra ngoài, cũng không đề cập tới việc đự tử đối với hắn sử dụng mỹ thuật. Thấy Hàng Lập rời khỏi nhức khoát như vậy, đội năng lực của Diệu âm môn có chút kinh ngạc, hai mặt quay lại nhìn nhau dò xét. Trong mắt Phạm Phu Nhân xuất hiện thần sắc phức tạp, khuôn mặt có chút trở nên âm lạnh. Về tới đồng phụ, Hàng Lập cũng không ngồi yên trong đồng phụ đợi Diệu âm môn phái người tới mời.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 Thực lực của nhiều âm môn tại loạn Tinh Hải cũng không được xem là cường đại. Trong môn phái trưởng môn chủ ra thì địa vị cao nhất cũng chỉ là tạ hữu song sứ. Đương nhiên, cũng sẽ biết mời hai ba vị kết đăng kỳ tu sĩ làm khách khanh, trưởng lão chấm sơn. có thể xem nó thuộc loại thế lực bậc trung, chưa đủ cường đại để lên thượng tầng, mà cũng hơn xa hạ tầng. Đất quá cho dù có như vậy, thì các thế lực bình thường cũng không dễ dàng trêu chọc tới môn phái này. Điểm đổi bậc nhất của nhiều âm môn Chính là những nữ tu sĩ xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ, thường xuyên những nữ môn hạ xuất sắc trở thành đối tượng cho các thể lực tranh đoạt, làm song tu vạn lưỡng, như vậy đạt được không ít sự trợ giúp của các thể lực ngoài sáng hoặc trong tối. Nhưng mà điều hàng lập quan tâm nhất là việc làm ăn của môn phái này coi như cũng đúng đắn, thậm chí cũng chưa nhắc tới ác tích nào mưu hại tu sĩ khác của môn phái này. Bất quá, hồ mỹ thuật của nhiều âm môn tại đoàn tinh hải xem như cũng có chút danh tí.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 Hàng Lập nghe xong ngợp đầu, không nói nhiều lời, phung ra một lục hoàng kiếm, đem theo thiếu nữ này cùng phi hành lên trời. Khúc hồn cũng hóa thành một đạo hoàng mang bay theo. Thiếu nữ tên Liên Di này từ hồ là lầm đầu được người khác dùng phát bản mang theo phi hành trên trời. Đền trên tài kiếm quan của Hàng Lập, tò mò nhìn xung quanh không ngừng, thỉnh thoảng lại chỉ cho Hàng Lập lộ tuyến. Nhưng có khi ngẫu nhiên, ánh mắt nàng tiếp xúc với ánh mắt của Hàng Lập thì lại ngượng ngùng cúi đầu. Tại chiếm quan thiếu nữ đứng rất gần Hàng Lập, cơ hội là giám sát vào người của Hàng Lập. Hàng Lập chỉ cần cúi đầu là có thể thấy cái gái trắng như ngọc của thiếu nữ, cùng mùi thơm dịu nhẹ của nữ nhân, làm cho hắn hưởng diện phúc không nhỏ. Thiếu nữ tự hồ cũng phát hiện ra điều này, hài tài càng lúc càng trở nên đỏ hồng ngược ngừng, ngừng, khiến cho Hàng Lập cảm thấy có chút thú vị, không nhịn được tự cười thầm. Trong lòng hắn đoán, Phạm Phu Nhân cho tiếp thân tìm đổi bên cạnh nàng đi dẫn đường cho hắn không phải là con biết hắn không sợ hãi mỹ công mà là chính thức sử dụng mỹ nhân kế nghĩ như vậy hắn ngầm thầm cười làn vài tiếng làm càng vui xuống ngửi mùi thơm từ cơ thể của thiếu nữ khiến cho thiếu nữ thân thể rung nhẹ nhẹ hai cái tay xinh xắn đã hoàn toàn chuyển qua màu hồng trên mặt từ hồ cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng bất quá cử chỉ làm càng của hàng lập cũng chỉ đến như vậy cũng không có tiếng thêm gì cử động khác điều này khiến cho thiếu nữ yên tâm Tiếp tục chỉ đường cho Hàng Lộc. Một khắc sau, Hàng Lộc hạ thân xuống đỉnh núi của một đảo vô danh. Trên phạm vi 10 trường đỉnh núi, ngoài trừ Phạm Phu Nhân cùng triệu trưởng lão hai người ra, còn có mười mấy người, hoặc ngồi xuống khoanh chân luyện khí, hoặc xì xào to nhỏ nói chuyện. Trong những người này kết đan kỳ có khoảng 5 người, còn lại tất cả đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Xem ra, để trừ tập được những người này, nhiều âm môn đã hao tổn không ít khí lực. Phạm Phu Nhân vừa thấy thiếp thân thị nữ của mình đem hàng lập và khúc hồn tới thì không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng nhẹ nhàng đi tới Hai vị tiền bối đến thật là bên hạnh cho tệ môn Thiếp thân thay mặt giới thiệu mấy người cho tiền bối nhận thức một chút Đội tử đưa đợi ánh mắt nói Nói xong liền mang theo hàng lập cùng khúc hồn giới thiệu vài vị cường giả tu sĩ cách đan kỳ cùng bốn tu sĩ trúc cơ kỳ Nhưng có điều kỳ quái là ngoài giới thiệu những người này ra Phạm Phu Nhân cũng không có giới thiệu cho Hạng Lập biết thêm một tu sĩ nào khác Ngược lại chỉ có chút thị uy Hướng tới một lục y nữ tử xinh đẹp đi tới Hạng Lập theo ánh mắt nữ tử này quan sát mới phát hiện ra Ngoài trừ những tu sĩ Phạm Phu Nhân giới thiệu cho hắn Thì những người còn lại từ hồ đều lấy lục y nữ tử làm trung tâm Nữ tử này lông mày cong vút Mắt phường long lánh Khuôn mặt thanh tú ẩn chứa sát khí Chính là loại phụ nữ cao cao tài thường Bất quá đối với nam nhân mà nói như thế này mới tạo cho người ta một ham muốn chinh phục nữ tử này trông thấy phạm phu nhân đi tới thì chỉ cười lạnh lùng có chút kinh ngạc nhìn hàng lập và khúc hồn liền quay đầu về phía sau thấp giọng nói với một vị trung niên tu sĩ tưởng hồ như không để ý tới phạm phu nhân người đó là ai hàng lập bình thản hỏi trác như đình là hữu xứ của bổn môn phạm phu nhân hư lạnh một tiếng có chút khó chịu nói hàng lập thả nhiên thốt lên nhưng vẫn còn không kìm được quay qua nhìn nữ tử đó vài lần. Điều này làm cho Phạm Phu Nhân lộ ra một chút bất mãn Hàng Lộc không phải đối với Trác Như Ninh sinh ra hứng thú mà chỉ nghĩ phòng tử của nữ tử này có cái gì đó hết sức quen thuộc đối với hắn, không khỏi làm cho hắn lâm vào trầm tư. Phạm Phu Nhân thấy vậy sắc mặt trầm xuống, sai người qua khúc hồn lên tiếng. Nhưng khúc hồn chỉ thản nhiên nghe nàng nói, Thủy Trung không nói lời nào, khiến cho nữ tử này không khỏi có chút bực mình. Chương 403, Xích Hỏa Lão Quái Người gọi là Trác Như Đình này dường nhang tuy không giống với Nam Cung Uyển nhưng lại có một ít phong vận của Nam Cung Uyển trên người mới làm cho hắn cảm giác khác thường như vậy ở sâu trong nội tâm có chút xúc động Sau khi hiểu được nguyên nhân thì Hàng Lộc có chút phức tạp nhìn qua Trác Như Đình rồi thu ánh mắt trở về khôi phục lại tâm cảnh bình lặng chẳng qua cho dù Hàng Lộc cùng khúc hồn tới nơi này Nhưng Phạm Phu Nhân cùng Trác Như Đình vẫn không có ý tứ lập tức xuất phát, mà thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, tự hồ còn đợi người nào đó. Thấy vậy, Hàng Lập có chút nghi hoặc, nhưng không mở miệng hỏi gì, cũng tìm một góc xa quốc, cùng khúc hồn khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Gần nửa ngày qua đi, nếu không phải mọi người ở đây đều là người tu tiên, mỗi người đều có tính nhận này rất lớn, thì chỉ sợ sớm có người đã bắt đầu oán hận rồi. Tuy vậy vẫn có người lộ ra vẻ bất mãn gặp tình cảnh như thế này, phạm phu nhân cùng các gia đình cũng lộ ra vài phần lo âu, có chút miệng cưỡng ghé qua, thấp giọng thương lượng với nhau vài câu. hàng lộc hết thảy đều nhìn thấy, trong lòng đang phỏng đang cắt nàng đang chờ người nào thì bỗng nhiên lờ mờ truyền tới tiếng sấm đổ mạnh. tiếp theo xa xa nơi chân trời xuất hiện một vệt màu đen, vệt màu đen đang từ xa cấp tốc bay tới gần chỗ này, làm cho chúng tu sĩ đang ngồi đều đứng dậy, mặc lộ vẻ nghi hoặc nhìn lại.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 Xích tiền bối có thể để cho Tài Hà xuống được không? Tài Hà muốn cùng hai vị sư tỷ năm mấy câu. Đương nhiên không có vấn đề. Một thanh âm cực kỳ khó nghe trả lời. Nghe thanh âm của hai người này, Phạm Phu Nhân cùng Trác Như Đình thần sắc hơi tối liền liếc mắt nhìn nhau. Các tu sĩ khác biết la lịch của người trên đám bầy đen, sắc mặt lại có vẻ khó coi. Hàng Lập cùng âm trầm kinh ngạc, đang nghi hoặc thì trong nhóm tu sĩ liền có người thì thầm một câu. Dự âm môn, bổn sự thật là lớn, như thế nào mà cũng mời được xích lão quái của Nguyên Quy Đạo tới nơi đây. Thành âm của người này rất thấp, nhưng do Hạng Lập dự bào thần thức vườn đại đền nghe rõ cực kỳ, trong lòng không khỏi đồn mình. Nguyên Quy Đạo, xích hỏa lão quái. Mấy chữ này lọt vào tay thì Hạng Lập liền lập tức nhớ tới la lịch của đám mày đen. hắn khi cùng các tu sĩ khác nhàn đàn thì nghe người ta nói qua đại danh xích hỏa lão quái. Người này thành danh cực kỳ sớm, đã tới trình độ kết đan hậu kỳ, một thân quỷ thủy mà cân biến hóa khó lường, tầm ngoan thủ lạc và trở mặt vô tình đội tiếng loạn tinh hại. Có rất nhiều người quả quyết rằng, xích lão quái là một trong những tu sĩ có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ nhất, sớm muộn cũng sẽ trở nên kiêu hùng giống như cực âm lão tổ, bởi vậy hắn độc chiếm cả nguyên quy đạo mà không người nào dám treo dọc, được cho là nhân vật tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng một vị tu sĩ ma đạo thanh danh không nhỏ như vậy lại tới nơi này, chẳng lẽ thật sự là giao diệu âm môn mời đến trợ giúp chăng? Hành lập bất động thần sắc, đề cao cảnh giác, dưới mắt nhìn kỹ lên đám bầy đen. Lúc này bầy đen quay cùng một trận, từ bên trong bay ra một nữ tử mặc áo tím. Nữ tử này có dáng người thon dài, thân hình thức tha mệt mại nhưng trên mặt lại có vần khí màu tím nhạt nhạt, che lại nên nhìn không rõ. Phạm Phu Nhân cùng Trác Như Đình thấy nữ tử này xuất hiện, lập tức tiến lên lên đón. Uồn sư mụi như thế nào mà xích lão quái lại tới nơi đây? Chẳng lẽ là do người mời tới, có cần thiết hay không? Trác Như Đình nhớ mày, thất vọng hỏi. Đúng vậy, lão quái này cũng không phải là dễ treo chọc. Đến lúc đó chỉ sợ mời thần thì dễ, mà tiện thần lại khó. Hơn nữa bằng nhân thủ của chúng ta hiện tại cũng đủ rồi. Phạm Phu Nhân sắc mặt ngân trầm nói, ẩn lộ ra một tia bất mãn hai vị sơ tiện nghĩ là tu sĩ lần trước ra tay cướp đoạt chính là toàn bộ nhân thủ của đối phương hay sao chứ? đội tự áo tiến không hề để ý đến vẻ lo lắng của hai nàng, nhàn nhạt hỏi: sờ mùi, lời này của ngươi có ý tứ gì? đối phương còn có nhân vật khó giải quyết khác sao? phạm phu nhân ngay sau cả kinh lập tức hiểu được ý tứ của đội tự áo tiến kia, trác như đình cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ta nhận được tin tức bỏ sào huyệt của đối phương còn có một vị đầu mục kích đang hầu kỳ tà trấn chỉ bằng nhân thủ do hai vị sư tỷ triệu tập trợ giúp còn có chút yếu kém cho nên ta liền đi nguyên quy đạo một chuyến nhờ xích hỏa lão quái ra tay người từ áo tím nhẹ nhàng nói nghe xong lời này phạm phu nhân hai người mặt lộ ra vẻ bán tín bán nghi chịu liếc mắt nhưng không nói gì tuy nhiên các nàng cũng biết có thể nhờ xích hỏa lão quái ra tay thì vị sư bội này khẳng định phải ra giá thật lớn Nhưng hiện tại không phải lúc thảo luận việc này, trước mắt chỉ có thể lo xong mọi sự rồi mới tính tiếp Lúc này nữ tự áo tiếng đưa đôi mắt đẹp dò xét các tu sĩ khác trên đỉnh núi một lần, gật gật đầu, tự hồ cực kỳ vui lòng. Hai vị sư tỷ đã mời được số tu sĩ cách đa so với ta dự tính nhiều hơn một chút, hơn được có xích hỏa lão quái tương trợ. Lần này nhất định phải đem nhóm tà tu kia chém tầm giết tuyệt, bảo thù món nợ giết mẹ Thành âm của đội từ áo tiếng trở nên vô cùng băng hàng, tràn ngập sát khí vô tận Yên tâm, hai người chúng ta nhất định báo thù rửa hận cho môn chủ. Trác Như Đình nhẹ vút mái tóc đen, chầm rãi nói, Không sai, môn chủ đối với hai người chúng ta đều có đại ân, chúng ta cho dù bỏ mạng cũng sẽ tiêu diệt đối phương. Phạm Phu Nhân thần sắc nghiêm trang nói theo, nghe xong lời này, đội từ áo tiếng có chút cảm động, hướng hài nàng thi lệ tạ ơn lần này vì hai vị sư tỷ giúp sức rồi giống như lần trước đã nói rõ chỉ cần có thể báo đại cử cho gia mẫu thì vị trí lãnh đạo dự âm môn sẽ do một trong hai vị sư tỷ đảm đương buồn ngừng tuyệt sẽ không tham lam tranh đoạt điều từ áo tím vẻ mặt kiên quyết nói nàng vừa dứt lời thì khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của trác như đình lộ ra một tia phức tạp đợi môi anh đạo định nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng mà phạm phu nhân ngày xong Mặc dù thần sắc vẫn bảo trì về trấn định Nhưng trong mắt lại lộ ra Một tia hưng phấn không thể giấu giếm Sát sát Nói vậy vị này chính là nhiều âm môn Tự linh tiên tử sao Đáng tiếc trên mặt thi triển pháp thuật Thực cơ chút tiếc núi Được cách đó không xa hàng lập tôi sĩ họ mạnh được nhiên lậm bậm nói Hàng lập nghe xong trong lòng cũng sao đồng Tự linh tiên tử Tự hồ nghe người ta nói qua dùng màu đất xinh đẹp Là một trong những mỹ nữ đổi danh nhất loạn tinh hải Chẳng lẽ chính là nàng ta sao? Hàng Lộc có điểm kinh ngạc, hai mắt nhìn về đều tự áo tím ở phía xa. Lúc này đều từ áo tím cùng hai người phạm phu nhân đã nói xong, liền phiêu phiêu giống như tiên nữ bay trở về đám mây đen. Sau đó, dưới thần sắc trình trọng của hai vị tạ hữu song sứ, mọi người rút cuộc cùng xuất phát. Đồi đạo quan hoa nhiều màu sắc từ trên đỉnh núi bay lên trời, hình thành một đội hình lỏng lẹo hướng phía bắc đi tới. Hàng Lộc cùng khúc hồn bay ở giữa, Nhưng không nói một tiếng Sau này gấp rút phi hành Nhưng thu sĩ họ mạnh lại không biết vì sao Bay đến bên cạnh hàng lập Cười nói không ngừng Hàng đào hử sao lại đáp ứng giúp đỡ phạm tà sứ vậy Mạnh bộ bởi vì có một vị tiểu thuyết Là thân truyền đệ tử của nàng Nên không thể không cấp chút nhân tình an Chẳng lẽ đào hàng hử cũng là Tài hà không có diện phúc như đào hữu Phạm phu nhân đã đáp ứng tặng cho tài hạ thứ khác Hàng lập không lạnh lùng không đóng nói, nói thật sự là đáng tiếc lão đề à thứ tốt nhất của diệu âm môn đương nhiên là nữ đệ tử Mỹ Mạo như hoa đặc biệt là đệ tử do hai vị kia tự mình dạy dỗ thật sự là nghe lời nói lại nhạt không dứt hằng lập tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng cảm giác có chút dở khóc dở cười chẳng qua loại người lắm lời là khiến hắn hồi tưởng tới vị vua đại sư huynh tại hoàng phong cốt kia nên hắn cũng không sinh ra ác cảm gì vì vậy hằng lập câu có câu không đáp lời cả đời ngủ do người của diệu âm môn dẫn dắt bay đến trên bầu trời của một tòa hang đảo. lúc này trên đảo sớm đã có bài vị đệ tử cấp thấp của diệu âm môn đứng đợi đã lâu. mà sào huyệt của bọn phỉ trên một hòn đảo vô danh khác cách đó không xa đang có đệ tử khác theo dõi bọn họ. sau khi biết được đám tà tu sĩ đều ở tại sào huyệt không có đi ra ngoài, tự lên tiên tử trong bầy đen lại bay ra để cho hàng độc cùng các tu sĩ khác nghỉ ngơi một chút.